Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh xóm Tuyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Nguyên Vũ. Và trong tháng 9 vừa qua thì Nguyên Vũ có gửi đến cho quý vị 2 tập truyện đó là Lò Mổ Mèo và Thuê Nhà Có Vong. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe 2 tập truyện này thì vào trên kênh xóm Tuyện Ma tìm nghe lại nha. Hai tập truyện này rất là hay. Và ngày hôm nay thì Nguyên Vũ gửi đến một câu chuyện nữa, đó chính là Đổi Dương Thỏ. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay và quý vị đừng quên ủng hộ cho tác giả Nguyên Vũ của chúng ta qua việc chúng ta truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy, tiếp thêm động lực cho Nguyên Vũ viết ra nhiều câu chuyện hay nữa nha. Rồi ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Làng Thượng là một ngôi làng nhỏ, nằm tích vùng ven ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn 30 cây số. Cuộc sống ở đây vốn rất khổ cực, người lớn trẻ nhỏ nương nhờ vào đất mà tồn tại. Vì thế không ít người đứng lên, mông trưởng làng phải tìm cách cứu vãn, nghĩ đường cho làng Thượng có cái ăn, cái mặc. Chiều ấy sân đình chợ cứng người, đàn ông chen vai thích cánh, đàn bà bế con lách vào ai cũng tranh nhau nói rất ồn ào. Mấy bác trai tay cầm cuốc, tay cầm rựa đưa lên trước mặt trưởng làng hối thúc. Không cho dân mình khai phá thêm thì lấy cái gì mà sống, để con cháu nó chết đói hết cả à? Trưởng làng là ông Bảy, người lớn tuổi nhất. Biết dân tình đã đến bước đường cùng, ai cũng chỉ muốn được khai phá thêm đất, dẫu có vất vả đến mấy cũng cam lòng, miễn sao còn cái ăn qua ngày. Lời qua tiếng lại một lúc lâu, ai cũng muốn nói hết ý kiến của mình, không ai chịu nhượng ai. Cuối cùng Bắc Hải bèn gạt tay chen vào. Thôi thôi thôi, cãi nhau thế này đến Tết Công Gô cũng không xong nữa. Bây giờ tôi nói thế này, sau làng mình có bãi tha ma có đúng không? Bao nhiêu năm nay, người ta toàn lập giấc xác chó mèo hoặc là chôn mấy kẻ chết đường chết chợ ở ngoài đấy. Đất bỏ hoang chứ có làm gì đâu. Giờ cứ khai quang nó đi, làm thêm vài cái huyệt nữa, có chỗ mà chôn cất, khỏi cần tranh cãi qua lại. Ừ. Đất có sẵn đó, việc gì phải lang thang nhiều, đổ tốn công mà cũng rộng rãi nữa. Nhưng cũng không ít người cau mày lắc đầu. Ông Bảy đứng lên, giọng nghiêm túc. Không được đâu. Cái bãi đó chẳng phải chỗ sạch sẽ gì mà các cậu tưởng. Bao nhiêu năm nay, đâu chỉ có chó mèo chết bị vứt bừa bãi, mà cách đây nhiều năm, nó còn là nơi chôn tế lễ cho thần linh. Người già trong làng đã nói bao nhiêu lần, đất ấy nặng quán khí, đông vào dễ chuốc tai vạ. Mỗi nơi chôn vật tế đều là nơi phong thủy tốt, dùng để trấn ểm. Nếu phá vỡ mạch thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Không phải muốn khai quang là khai quang ngay được. Quả thật từ lâu đời, làng này có tục lệ tế thần. Cách vài năm lại cúng tế một lần. Cốt để bà con sinh sống ở đây có một mùa ấm no, dập dật tới chẳng đâu xa, chính là những bé gái trong làng. Chuyện này đã tiếp diễn cả trăm năm, mãi đến cách đây hơn 20 năm, lớp người trẻ phản đối gay gắt nên hủ tục này đã bị gỡ bỏ. Nhưng quả thực, ở bãi tha ma đó đã chôn hơn 30 xác bé gái rồi. Nhưng lớp trẻ hơn, cỡ 30 đổ xuống, lại chẳng mấy ai tin vào ma quỷ, họ cho rằng đó chỉ là chuyện người già bịa ra để họ ạ, thành thử lời khuyên của ông bẫy nhanh chóng bị bỏ ngoài tai. Ơ hay, cái thời buổi này còn tin mấy cái chuyện ma với quỷ, quán khí quán hiết gì, chỉ toàn hù dọa nhau. Chỉ dọa được hiếu bóng dế thôi. Phải rồi, đất ở đó đen và tơi nữa, đi trên mặt đất mà chân lún xuống hẳn à. Nếu nói đất xấu thì sai hoàn toàn, cây cối mục um tùm như vậy, gió lại thoảng ác hẳn trong mùa nào cũng bội thu. Tôi chỉ nghĩ cột phương án đó thôi. Bãi thả mà vừa rộng vừa thoáng, loài bó quang bao nhiêu năm chẳng có ai động tới. Nếu khai quang thành ruộng thì chắc chắn cả làng mình á sẽ có đủ lúa khoai rau củ, không còn lo đói nữa. Thử tưởng tượng đi, bà con ai cũng được ăn no, có cái tích góp phòng khi giáp hạt còn gì bằng. Tuy vậy, phía những người lớn tuổi vẫn cố gắng cản trở. Ông Bảy đập mạnh đầu gậy xuống nền đất giọng đầy bực bội. Các cậu trẻ biết lợi thế trước mắt thôi, đâu có hiểu rằng đông vào nơi đó sẽ chẳng yên đâu. Người già như tôi sống đến giờ, lẽ nào lại không biết. Nhưng mấy lời đó lại chẳng mấy ai nghe lọt tai. Họ cho rằng ông bảy cứ nói như câu ma thật đó. Thời buổi này còn tin mấy chuyện hồn vía giá làm gì? Họ còn thách thức, nếu những người già như ông bảy sợ thì để lớp trẻ bọn họ làm có chết cũng chẳng đến lượt mấy ông già nữa. Đám đông lại rộ lên tiếng cười ồn ào, ác cả tiếng thở dài bất lực của những người lớn tuổi. Rồi ông bảy cũng đành nhượng bộ. Lâm ễ oải trở về sau một buổi họp hành căng thẳng, cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ còn muốn ngã vật xuống giường ngủ một giấc thật dài. Thế nhưng thói quen đã ăn sâu trong anh, nên dù mệt đến đâu, bước chân vừa đặt qua ngưỡng cửa, anh vẫn cất tiếng gọi khe khẽ bà ơi, con về rồi đây. Nhưng căn nhà vẫn im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Anh hít một hơi, tự nhủ với lòng rằng đã quen rồi, chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Lâm xuống bếp, mở tủ lạnh lục lọi ít thịt băm, thêm chút rau còn sót lại. Động tác của anh đã thuần thục như bao lần khác. Vo gạo, bắc nồi, nêm nếm dần dần. Khi nồi cháo vừa chín anh múc ra tô nhỏ để nguội bớt rồi mang đến căn phòng nhỏ nằm ngay cạnh bếp. Vừa đẩy cánh cửa cọt kẹt, một luồng không khí ẩm mốc pha lẫn mùi khai nồng nặc ùa ra khiến anh nhăn mặt, khó chịu đến mức phải nín thở vài giây. Trong phòng tối, ánh sáng từ bóng đèn yếu ớt trên trần hắt xuống người bà già nô đang nằm trên giường. Bà Hiền, bà nội của Lâm Cơ thể bà gầy gò đến mức chỉ còn lớp da bọc xương tái xanh. Đôi mắt đục ngầu vô hồn chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, như chẳng hề nhận ra có người vừa bước vào. Lâm Dội mở cửa sổ, hé cửa phòng cho thoáng, bật cái quạt bàn để đẩy bớt mùi khó chịu ra ngoài. Sau đó anh lặng lẽ sắng tay áo, cẩn thận thay quần áo cho bà, lau rửa sơ qua cơ thể, động tác vừa kiên nhẫn vừa cẩn nhắc như một cái máy đã quá quen với công việc này. Khi căn phòng dần trở nên dễ thở, anh mới kéo cái ghế con lại gần giường, đặt tô cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy. Đầu bà lắc lư, nhè bẩn đến đáng sợ, cả người như một con búp bê vải cũ rách rưới. Anh cẩn thận múc từng muỗng cháo, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến miệng bà hiền. Dù làm anh vừa cố gắng nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng pha lẫn nỗi nghẹn ngào. Bà ăn một chút đi. Cháo này dễ nuốt lại còn nóng bụng. Lầm sống với bà từ khi còn chưa kịp nhớ mặt cha mẹ bởi mẹ anh đã qua đời ngay khi sinh anh ra. Còn cha thì gặp tai nạn khi kịp vợ còn đang mang thai. Anh chưa một lần được thấy gương mặt cha cũng chẳng còn cơ hội gọi tiếng mẹ nào. Cả tuổi thơ chỉ còn lại bóng dáng bà già nuô, lưng đã còng, đôi bàn tay chai sần vì cả một đời lam lũ. Người ta thường nói, trẻ con một cô thì sớm khổ, nhưng Lâm may mắn có bà. Chính bà là người một tay nuôi anh khôn lớn giữa cái làng heo hút, chắc chiêu từng hạt thóc, từng củ khoai. Cả làng ai cũng bảo bà hiền xấu khổ, tuổi đã cao mà còn phải gánh vác đứa cháu côi cút. Nhưng cho một lần Lâm nghe bà than thở, bà chỉ lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hy sinh. Rồi một ngày, chẳng hiểu vì sao bà lại trượt chân xuống ao sau vườn, suýt nữa bà đã chết đuối, nếu không có bác hàng xóm đi ngang qua nghe tiếng động, vội chạy đến kéo bà lên. Lúc ấy, nước từ tóc từ miệng bà vẫn còn chảy tong tỏng. Vậy mà bà lại cứ ngồi rung bần bật trên bờ, đôi mắt lác thần nhìn vào khoảng không xa xăm, miệng lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối. Ngệp là ngệp ngực dạ không tỏ học được đâu. Lầm khi đó còn trẻ, chỉ biết ôm bà mà khóc lồng thắt lại. Anh không dám nghĩ sâu xa, bà đang nhắc đến cái gì, chỉ sợ bà đã yếu đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Lầm cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong. "Bà ơi, nay con đi họp. Người ta đã quyết định khai quang bãi tham hà sau làng rồi." chỉ vừa dứt câu, cơ thể bà hiền bỗng khựng lại như bị giật điện. Đôi mắt đục ngầu vô hồn giống vẫn nhìn lên trần nhà, nay lại chớp chớp liên hồi, chậm rãi xoay qua nhìn Lâm. "Bảy, bảy tha ma. Là bảy tha ma nào?" "Ừm, là bảy tha ma sau làng đó bà. Chỗ mà trước giờ ai cũng bỏ hoang, giờ họ tính khai khẩn đất để trồng trọt." Nghe kịp vừa nghe xong, bà Hiền đột ngột trợn mắt, đôi đồng tử trắng dã. Không, không có được đâu. Không được. Sẽ lỡ mất, lỡ hết mất tuổi. Bà ơi, bà làm sao vậy? Con đây mà. Là con đây. Anh vừa rung vừa gọi, nhưng bà chẳng còn nhận ra gì nữa. Đột nhiên, bà hiền ngửa cổ ra sau, toàn thân căng cứng. Nước mắt từ khóe mắt nhăn nheo của bà trào ra, chảy đầy xuống gò má đầy vết đồi mồi. Bà tiếp tục lặp đi lặp lại, gần như hét vào tai anh. Không được. Không được lộ ra sẽ chết hết. Chết hết thôi. Rồi bất ngờ đưa bàn tay khẳng khiu rung lấy bẩy của bà, quơ quào trong không khí như cố níu lấy một cái gì đó. Không có được đi. Nghẻ bà nói không hả? Không được ra đó. Không có được bé mà ăn tôi cái bãi thà mà ấy. Uất bức lý do gì? Nếu không, nếu không chết chết chết cứ Ch chết -ch -ch đó. Lâm chết lặng, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh thấy rõ những mạch máu trên thái dương bà nổi cộm, gương mặt già nua méo mó trong nỗi sợ hãi khôn tả. Đến đầy cả cơ thể bà bất ngờ đổ ập về phía trước như mất hết sức lực, chỉ còn đôi tay bấu víu vào tay Lâm. Nước chảy và nước mắt hòa lẫn chảy dài xuống cằm bà, khiến Lâm vừa thương vừa hoảng. Anh dội đỡ bà nằm xuống, cố gắng trấn ăn. Bà yên tâm đi, con sẽ không có đi đâu hết á. Cậu ngỡ với bà, con ở lại bên bà thôi. Nhưng ngay cả khi đã nằm yên trở lại, miệng bà vẫn mắp máy, lập đi lập lại trong cơn mê sẵn như một lời nguyện. Không được đi, không được, sẽ chết hết, sẽ chết hết. Ừ. Âm thanh ấy bộ ếp dây khắp căn phòng nhỏ khiến lòng Lâm dậy lên một nỗi bất an. Chiều buồn, tiết trời hạ diệt sau cơn nắng gắt ban trưa, khi chắc chắn bà Hiền đã thiếp đi, Lâm mới khẽ rời giường. Anh bước ra ngoài, nhập cùng về thanh niên trong làng, ai nấy đều vác trên vai cuốc, xẻng hoặc đoạn tre. Con đường mòn dẫn lên bãi tha ma phía sau núi, vốn ít ai lui tới, nó ngoằn ngoèo chật hẹp, hai bên là lau lách um tùm, cỏ dại mọc cao ngang đầu người. Dưới chân lá khô dở dụng kêu lên lạo xạo, chen lẫn cùng với tiếng chim lạc đàn kêu đâu đó trên cao. Càng lên cao, không khí càng lạnh và lặng, chỉ còn tiếng bước chân người dội vào nhau, nghe rõ đến gai sống lưng. Bãi thà ma hiện ra sau một khúc cùa dốc, rộng mênh màng, cỏ mọc thành từng đám, cao đến hồng. Xen kẻ trong đó là những ngôi mộ đất siêu dẹo, hay nói đúng hơn chỉ là những ụ đất lỗn nhỗn trơ trọi, giữa nền cỏ dại. Có những nấm mồ đã sụp xuống, cỏ phủ kín, hầu như không còn nhận ra hình dạng. Cường lúc này lên tiếng. "Thằng An, thằng Hợp, với thằng Lâm nữa. Mày lo chỗ này với tao. Mấy đứa kia tản ra bên kia làm cho nhanh." Mọi người nghe theo, tiếng cước xẻng da vào đất vang dội, xen lẫn vài câu chuyện phiếm, xu đi cái nắng đang đổ lửa. Mồ hôi ai nấy chảy lòng ròng, quần áo ướt nhẹp. Chính thật hỗn hển vô cuốc vô lầu bầu. Trời ơi nắng thế này thì có khác gì voi thân đâu. Quạt tay lên trán rồi ngó sang cái nhóm khác. Lúc này hợp cũng cau nhầu. Đạo mã giả thấy cái gì? Nhìn bên kia kìa. Tụi nó moi ra cái đống quan tài, xuống dưới sọ người. Mấy ánh mắt cùng liếc sang. Quả nhiên trên tấm mạc trải dưới đất lổn nhổn xương trắng hếu, vài cái sọ nứt mẻ và mấy cái hũ gốm cũ nát, bụng đất còn dính đầy bên cạnh là mấy cái quan tài nhỏ đã được lau qua cho bớt bụi bẩn. Cường giờ đào vừa nói thêm. "Chúng mày có để ý không, chỗ này toàn xương nhỏ xíu, hầu hết là của con nít đấy. Kể ra mấy ông bà ngày xưa cũng ác độc thật." Lời nói vừa dứt, cả đám khựng tay, lầm ngẩn người, chau mày nhìn qua. "Ý mày là sao? Có chuyện gì à? Nói cho rõ coi, tao nghe mà chẳng hiểu cái gì hết." Cường đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng, vừa thể sợ ai đó nghe. Vậy là mày không biết thật hả? Ngày xưa làng mình có cái hủ tục quái gở lắm, chôn sống bé gái để cầu an, gọi là hiến tế cầu mùa. Đứa trẻ càng nhỏ, càng trong sạch thì càng linh nghiệm. Họ tin thần linh sẽ nghe thấy. Trời ơi đúng là mang trợ á. Nhưng mà chúng mày nhìn xem, cả đống xương chất đống thế kìa. Vậy mà làng mình vẫn nghèo xơ nghèo xác đó, mưa nắng thất thường, đối khác triền miên, bao nhiêu mạng người bỏ đi. <cười> Cuối cùng cũng vô ích. Tao thật không có hiểu, thần thánh cái kiểu gì mà lại bắt dân làng phải trả giá như vậy. Hợp Cao Mài nó thắc mắc tại sao lại toàn là bé gái, không phải là con trai. Cường nén một tiếng thở dài, ngẩng lên nhìn mấy khúc xương khô, nó giải thích với cả bọn là ông nội nó từng kể, ngày trước người ta trọng nam khinh nữ, con trai thì phải để nối dõi giỏi, không ai chịu đem con trai ra mà chôn. Thế là toàn con gái bị đem đi lấy mạng. Nghe nói có nhà còn tự tài bỏ con súng huyệt, chỉ để cậu mông mồ màng bội thu. Nó ngừng lại một lát, ánh mắt thoáng ửng ức. Chết quan chức đất như vậy, đến hồn ma cũng chẳng siêu thoát nổi. Không biết bọn trẻ con ngày ấy giờ thành cái gì rồi. Lâm Mặc kệ cục bàn tán bên kia, vẫn chuyên tâm đào đất. Lớp đất bên trên được đào lên, vẫn là quan tài có một đứa trẻ con. Nhưng điều làm Lâm rùng mình, chính là lớp bùn phủ kín quan tài. Cường thần quan tài gần như bị quấn chặt trong từng lớp từng lớp giấy vàng, giấy đỏ, như một cái kén dị dạng. Những tấm bùa đã ố màu, nhiều chỗ bị đất ẩm làm rách tả tơi, mép giấy cong lại, nhưng vẫn còn nhìn rõ những nét mực đen dày đặc ngoạch ngoạc vẽ những ký tự cổ quái. Lâm sợ đến mức ngồi bật xuống, sự bất thường khiến đám người đang buôn chuyện cũng chú ý đến. Cường nhanh nhảu chạy lại. Có chuyện gì đây? Mấy cái gì dọa cho tài ra quần à? Cường nhìn xuống cái quan tài kia Rồi cũng cứng hỏng Nhưng trái với sự lo lắng của Lâm Những người còn lại Lập tức nhào nhào Ánh mắt lué sáng Vì tò mò Và lòng tham trỗi dậy Ê! Cái quan tài này trông lạ quá Khắc hẳn với mấy cái nãy tụi mình đào được Đúng rồi á Tuy là gián bùa Nhưng mà tao nhìn là tao biết Cái quan tài này không có rẻ đâu Khéo bên trong có vàng bạc hống chừng Thật hả? Nếu đúng thì lần này chúng ta phát tài rồi Hơ <cười> hơ Trời đất ơi. Đây là trời đông chúng ta ha. Chỉ Riền Lâm đứng lùi lại, vẻ mặt không giấu nổi lo âu, bởi Lâm thấy có cái gì đó không ổn. Cái quang tài này lạ lắm, nhìn nó thôi cũng lạnh cả sống lưng. Đám thanh niên chạy tráng nhìn nhau, rồi hạ quyết tâm. Ngay lập tức, bốn năm người cùng nhau áp sát chiếc quang tài. Nắp gỗ đen sẫm, tuy nhìn bề ngoài cổ kỹ, lẫm móc, nhưng lại nặng khủng khiếp hộp lẫm bóng. Mẹ nó cái quan tài nhỏ xíu mà nặng thế. Họ cố hết sức, gân xanh nổi đầy trên trán. Những lá bùa vàng dán chằng chịt quanh viền nắp bị kéo căng rồi xé toạc thành từng mảnh một, bay lả tả như lá khô. Cường vừa hổng hển vừa cười. cười. Thấy chưa? Chỉ là cái bộ dớ vẫn. Chẳng có cái gì đáng sợ cả. Cuối cùng sau một hồi gắng sức, nắp quan tài nặng nề được nhấc lên phát ra một tiếng két rợn rĩ. Cả đám nín thở, nhào nhào chen nhào nhìn vào trong. Bên trong quan tài là một thi thể nhỏ bé, không mặc gì, là xác của một đứa bé gái sơ sinh. Kỳ lạ là ngũ quan vẫn đầy đủ, da dẻ chỉ tím tái, xuất hiện vài đốm tím xanh, chứ chưa có dấu hiệu bị trả thịt. Trên ngực cái xác có một tờ giấy màu vàng úa, mực đen trên đó đã nhòe nhòe. Chỉ còn loán thoáng vài ký tự cổ ngoằn nguèo Chẳng ai đọc nổi Đậm thành niên lúc này Mang một nỗi thất vọng lẫn tò mò Chúng tiếp tục làm việc Cho đến tận chiều tối mới ngơi tay Xong xùi Họ mang chỗ thi hài đến nhà ông Bảy Để lậu tứ ông thầy cúng trong làng Đọc kinh cầu siêu Sau đó ai về nhà nấy Rồi hẹn ngày mai tiếp tục làm việc Chỉ có điều Vừa bước ra khỏi Nghĩa Trang Gấy lầm gai lạnh Dư thể có ai đó vừa thổi một hơi thật dài vào. Nghĩ rằng mình thần hồn mất thần tính, lầm lắc đầu, bật cười khẽ, vừa đẩy Trấn An chính mình. Anh vội vàng sải bước, cố đi thật nhanh khỏi con đường vắng vẫn tự nghĩ trang về làng. Nhưng anh không hề biết rằng, ngay sau lưng mình, phía sau một gốc cây cổ thụ, có một bóng người nhỏ bé đang chậm rãi hiện lên trong lớp sương chiều. Đôi mắt to trũng sâu lóe lên ánh nhìn đầy oán độc, giám chặt vào tấm lưng của Lâm. Khi một cơn gió lớn quét qua, làm bụi cây lay động, bóng người ấy cũng từ từ mờ nhòe rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng trong không khí vẫn còn sót lại một mùi gai ngái ẩm mốc, như mùi đất huyết vừa bị đào xới. Về đến nhà, Lâm lập tức đi thẳng vào trong căn phòng nhỏ cạnh bếp. Trong lòng anh vẫn còn lẫn quẩn cái cảm giác lạnh gáy khi nãy, nên vừa đẩy cửa bước vào, anh thở phào khi thấy bà Hiền vẫn nằm đó. Bà đã tỉnh, vẫn co ro trong góc giường như một cái bóng gầy guộc, ánh mắt vô hồn đục ngầu nhìn lên trần nhà. Nhưng lần này, khuôn mặt bà thoáng hoảng loạn, môi run run không ngừng lẩm bẩm tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà. Đừng đừng cõ bắt tôi. Đừng cõ bắt tôi. Tiếng lẩm bẩm khàn đục đứt quãng như thể từng lời thốt ra cũng là một cực hình. Bà ơi, con về đây rồi nè. Không có ai cả, bà đừng có sợ. Lâm dỗi bước đến, ngồi sát mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo lạnh buốt của bà. Anh cố gắng mỉm cười, dù trong lòng cũng thấp thỏm chẳng yên. Nghe tiếng anh, bà Hiền bỗng rung lên bần bật, đôi mắt đẫm nước quay sang nhìn anh, như bấu víu vào một điểm tựa mong manh duy nhất. Nước mắt lòng sòng tràn xuống gương mặt nhăn nheo. Bà nấc lên, lắp bắp hỏi: "Hôm nay cháu có đi khai quạng cai bãi tha ma sau làng chưa?" Giọng bà nghẹn lại, run như gió thoảng, nhưng đôi mắt lại muốn xuyên thẳng vào anh, đòi một câu trả lời thật rõ ràng. Lâm thoáng khựng người, tim bất giác đập dồn dập. Anh nhớ lại cái cảnh chiếc quan tại quấn đầy bùa, nhớ cái hình dân rơm kỳ dị nằm trơ trọi bên trong, và cả cái lạnh toát như có ai đứng sau lưng mình khi rời khỏi nghĩa địa. Anh sợ bà sẽ kích động sao bà bệnh nặng thêm nên khẽ cắn môi rồi dịu giọng nói. "Ừm, chưa đâu bà. Hôm nay mọi người chỉ dọn dẹp sơ sơ thôi. Chưa chưa có động tới cái gì cả. Bà yên tâm đi. Ừm, chẳng có chuyện gì đâu." Dì dứt câu, bà hiện trông trĩi khóc nấc. "Mày quá. Nếu không thì nó sẽ đến tìm cháu bằng được đó." đứa trẻ ấy nó sẽ giết. Bà lại rung lên bần bật rồi rũ người ra, nằm gục xuống giường, hai mắt nhắm tịt, mệt lả như kiệt sức sau khi thốt ra những lời ấy. Đúng lúc này, một tràng cười khép vang lên từ ngoài cửa sổ. Âm thanh ấy nhẹ đến mức tưởng chừng gió thoảng, nhưng đúng là tiếng cười của trẻ con. Lâm giật bắn mình, quay ngoắt ra phía cửa sổ. Lúc này, trên khung cửa sổ, từng dấu tay nhỏ bắt đầu hiện lên. Ban đầu chỉ một, rồi hai, rồi chồng chéo lên nhau một cách hỗn loạn. Những ngón tay khẳng khiu in hằn màu đen sẫm như dính máu khô, kéo dài loang lỗ xuống tận bậu cửa. Lẩm chích lặng, hai chân nặng trịch, như dính chặt xuống nền gạch. Mồ hôi túa ra, lạnh toát sâu lưng, chảy dọc từng đốt sống, khiến da thịt anh tê rần. Anh mở to mắt, ngực phập phồng dữ dội mà không thể thốt nổi một lời. Trong đầu vang lên tiếng thét của bà Hiền lúc ban chiều, ngày khi ý nghĩ đó vượt dục qua, những ngón tay kia đột ngột biến mất, chỉ còn lại khung kính phủ mờ, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo và vài vệt dịt bẩn lốm đốm, như thể chưa từng có gì xảy ra. Anh nuốt khan, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Lâm Tử Trấn An cẩn thận đóng cửa sổ đắp chăn cho bà. Xong rồi, anh khẽ thở dài, khép lại cánh cửa phòng để bà được nghỉ ngơi. Bước ra ngoài bếp, Lâm dán tay áo bắt đầu dọn dẹp nồi cháo thừa, chén muỗng vương vãi. Dọn dẹp xong, anh quay về phòng. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng quạt bàn kẽo kẹt quay vòng. Cánh quạt in chập chờn trên tường như những cái bóng lay lắt. Ánh đèn vàng giọt hắt xuống nền gạch hoa cổ kỹ, loang lổ những vết ố mờ như hình thù kỳ dị. Lầm nằm giật ra giường, thân thể rã rời sau một ngày dài cài cuốt ngoài bãi tha ma. Thế nhưng ngày khi nhắm mắt lại, trong đầu lâm lập tức trổi dậy những hình ảnh ghê rợn của buổi chiều. Chiếc quan tài nhỏ xíu đầy bùa chú và cả những dấu tay đen sẫm in hằng trên không cửa sổ. Anh trở mình, cố tự nhủ rằng đó chỉ là mệt mỏi, đã ảo giác do căng thẳng. Nhưng rồi câu nói run rẩy của bà Hiền lại vang vọng trong tâm trí. Nếu không, đứa trẻ ấy sẽ tìm đến, sẽ giết. Chẳng mấy chốc, Lâm nhìn vào giấc ngủ chập chờn, mà trong lòng vẫn còn nguyên nỗi bất an mơ hồ. Chỉ có điều, giấc ngủ cũng chẳng được trọn vẹn. Trong mơ, anh thấy mình đang nằm co quắp trong một không gian chật hẹp đến mức ngạt thở, tối đen như mực, không có một tia sáng nào len lỏi qua. Bên tai thì thoảng Nghe tiếng khóc rấm rứt. Trời ơi, cháu tội, nó còn nhỏ mà. À. Giọng nói này quen quá, đây là giọng của bà mà. Lâm Hoảng Hồn anh muốn thét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng. Anh giao tay whirl qua World War World lại, nhưng phát hiện toàn thân cũng cứng đờ, chẳng thể cử động nổi. À. Nó chết trẻ quá, vừa mới sinh ra mà đã nhiều vậy rồi. Giọng của một người đàn ông nghe có phần già dặn, xen lẫn là tiếng khóc nức nở của bà. Nhưng ai chết cơ? Là anh à? Một thoáng nghi ngờ vụt qua đầu, nhưng rồi lại biến thành nỗi sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh sợ quá, muốn tỉnh dậy, nhưng dường như chẳng thể thoát ra khỏi giấc mơ quái lạ này. Giật không gian rung chuyển, kèm theo đó là tiếng nhạc hệt như nhạc đám ma. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc lóc ai oán hòa vào nhau tạo thành một bản hòa âm tang tóc, khiến sống lưng anh lạnh toát, và chỉ khi ấy, anh mới nhận ra, cái không gian tối tăm chật chội mà anh đang nằm bên trong, chính là một chiếc quan tài. Còn đoàn người kia, có lẽ đang mang chiếc quan tài này để đem đi hạ huyệt. Giấc không gian trở nên méo mó, vặn vẹo, tiếng khóc và tiếng nhạc đám ma xa dần, nhưng Lâm vẫn chẳng thể cử động nổi, chỉ biết bất động, đảo mắt nhìn xung quanh giở xem lại có thứ quái quỷ gì xuất hiện. Rồi trong cái không khí tĩnh lặng đến ghê rợn ấy, có một tiếng thúc thích khè khè yếu ớt, nghe khá giống tiếng con nít nức nở vang vọng đâu đó. Tiếng khóc ban đầu còn xa lắm, ngày càng gần sát bên tai, mùi tanh nồng từ đâu bốc lên, thứ mùi đồng nặc pha giữa bụng đất, máu khô và nhang khói. "Trả Dương họ cho tao!" "Tra dương họ cho tao." Tiếng thét vang lên khiến mạng nhĩ Lâm Đầu nhói, ván gỗ dưới thân anh rung bần bật. Nắp quan tài kêu lên rầm rầm. Từng cú da đập nặng nề khiến mặt gỗ cong lên, phát ra tiếng răng rắc như sắp vỡ toạc. Đột nhiên trước mặt anh hiện ra một khuôn mặt của một đứa trẻ sơ sinh, toàn thân nó tím tái như cái xác chết ngâm nước lâu ngày, và róc từng mảnh để lộ lớp da thịt đỏ lồm, đang rỉ dịch vàng hôi thối. Miệng nó há to đến mức rách toạc cả khóe miệng đến tận mang tai, răng nanh nhọn hoắt lộ ra giữa cái hàm bé tẹo. "Chà! Chà! Trả, trả lại cho tao!" Cả quan tài rung lên dữ dội, một luồng hơi lạnh phả vào mặt Lâm. Thứ hơi lạnh như bốc ra từ xác chết ngâm nước lâu ngày. Mãi đến khi khuôn mặt đứa trẻ kia áp sát vào mặt anh, Lâm mới giật mình bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi, như vừa được dắt lên từ bể nước lạnh. Anh ngồi thở hổn hển, từng thớ thịt trên người căng cứng vì hoảng loạn. Trong đầu anh, tiếng khóc gào của đứa trẻ vẫn vang vẳng. "Chả Dương, họ chốt tao. Chả đây. Chả." Không thể chịu được nữa, anh với tay bật đèn ngủ. Ánh sáng yếu ớt tràn ra, xua bớt bóng tối đang dày kín căn phòng, nhưng không thể xua đi cái cảm giác lạnh lẽo vừa rồi. Anh nhớ lại cái quan tài chiều nay, có phải đó là quan tài của đứa trẻ anh mơ thấy không? Sáng sớm, nằm khó khăn mở mắt, cơn ác mộng đêm qua dư vẫn còn lảng vảng đâu đó trong đầu, khiến anh trằn trọc mãi, phải đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được. Anh dụi mắt, hít một hơi thật sâu, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo. Mãi một lúc sau mới lết người ngồi dậy Rồi ngồi thử trên giường Tỉnh tâm thêm vài phút Mới tìm được chút sức lực để bước xuống Như thường lệ Anh lại xuống bếp nấu cháo Chỉ có điều nãy giờ không biết gì sao Lâm thấy bồn trồn không ngớt Nấu xong anh cẩn thận Bưng tô cháo nóng hổi Tiến lại cửa phòng của bà Cánh cửa vẫn khép hở Khe hở nhỏ hát ra ánh sáng lờ mờ Của buổi sớm Nhưng từ đó một mùi gì đó kỳ lạ phả ra, hăng hắc và tanh tanh, thoang thoảng giống mùi sắt gỉ pha lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày, khiến cho Lâm khựng lại, sống lưng lạnh toát. Bên trong phòng tối om, rèm cửa bị kéo kín mít, chỉ lọt vài tia sáng yếu ớt qua khe hở, soi ra một cảnh tượng khiến tim anh như ngừng đập. Bà Hiền nằm giữa trên giường, đôi mắt trợn trừng đến mức tưởng như sắp bật khỏi hốc, trong mắt mờ đục Tia máu loang khắp từ mũi, miệng, tay và khóe mắt bà, máu đen đặc chảy ra thành từng dòng, loang xuống gối. Yết hầu bị rạch một đường sâu hoắm, vết cắt nham nhở đến mức nhìn thấy cả khí quản trắng nhợt. Vùng bụng bà bị xé toạc, lớp da thịt rách bươm, nội tạng lộn xộn dâng chảy xuống đệm gạch, một số còn dính chặt bởi những mảng máu đông đen sì. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên óc trộn lẫn mùi hôi của máu đã bốc, khiến Lâm bốn nồm ngay tại chỗ. Lâm ngồi bệt xuống nền nhà, cả người anh rung lên bần bật, bàn tay chống xuống gạch nhưng trượt đi vì dính máu, để lại vệt đỏ lem nhem trên sàn nhà. Nước mắt cứ thế trào ra, nóng rát khóe mắt rồi lăn dài xuống má, hòa cùng mùi tanh nồng đang lẫn quẩn nơi đầu mũi. Nhưng thứ khiến Lâm chết lặng không chỉ là cái xác ấy, mà là bức tường ngay đầu giường. Ở đó, ai đó đã dùng một thứ chất sền sạch đỏ thẫm viết ngoạch ngoạch một hàng chữ: Trả giường thỏ cho tao. Những giọt đỏ chảy xuống tường kéo thành từng vệt dài ngoằng ngoèo như những ngón tay bấu víu. Mùi tanh trong phòng lúc này dậy đặc hơn, quấn lấy cổ Họng Lâm, khiến anh phải bịt miệng nôn khan vài cái. Chiều hôm đó Lâm gần như kiệt sức, khi phải một mình lo toan tất cả mọi thứ cho tang lễ của bà, không còn ai để san sẻ, anh vừa chạy đôn chạy đáo khắp xóm để nhờ người phụ giúp. Dù cố gắng giữ bình tĩnh để lo thủ tục sắp xếp bạn thờ hương hoa. Mãi đến 4 giờ chiều khi mọi nghi thức chuẩn bị đã tạm ổn. Khi mọi người đã lui ra ngoài, chỉ còn lại mình anh, Lâm Quỳ xuống giữa gian phòng khách. Trước mặt anh là cỗ quan tài màu nâu sẫm vừa được đóng kín bóng gỗ nhẳng nhụi phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt. Bên trong đó là bà, người thân yêu nhất của anh, người đã nằm yên lặng từ rạng sáng hôm nay, mãi mãi không còn tỉnh lại nữa. Cái chết đột ngột của bà khiến anh chưa thể chấp nhận ngay. Giống người làng anh luôn hòa thuận với nhau, chẳng có ai điên khùng đến mức dám ra tay giết người. Hơn nữa cũng không ai dám lẻn vào nhà ra tay mà không sợ bị ai phát hiện phải chăng chuyện này có liên quan đến đứa bé anh mơ thấy là ma sao? Là hồn ma của nó đã hại chết bà sao? Lâm lắc đầu tự dễu, không thể nào, trên đời này làm gì có ma. Lúc đang rối trí, chợt ông bảy chống gậy lồm khòm bước vào, Lâm chùi nước mắt, cúi người chào ông tỏ vẻ cung kính. Ông bảy châm ba nén hương, hai bàn tay run rẩy chắp lại trước di ảnh bà hiền lẩm nhẩm mấy câu khấn. Hương khói tỏa ra cay xè, khiến đôi mắt vốn đã đục mờ của ông càng ngấn nước. Một lúc sau, ông quay sang Lâm, vỗ nhẹ lên vai an ủi. À, có những chuyện biết cũng chẳng để làm gì, càng nghĩ thì càng khổ. Nghe ta đi, dù sao thì đó cũng là cái nghiệp. Nói đến đây, ông chợt im bặt, ánh mắt lảng đi chỗ khác, như sợ mình lỡ lời. Khoảnh khắc ngắn ngũi ấy, không qua được mắt lầm. Ông, ông biết điều gì có đúng không? Ờ, ta chỉ, ta chỉ sợ con nghĩ ngợi quá nhiều mà thôi. Người đã khuất rồi, khơi lại cũng chẳng ít gì. Nghe ta đi, lo cho tàn lễ trước đã. Nói đến đây, ông quay mặt đi, đôi dài khẽ rung lên trong thoáng chốc. Dự thể có một sức nặng vô hình đang đè xuống. Lầm nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy Trong lòng trào dân một cảm giác khó tả Trong làng giống chẳng có tục để tan lâu Nhất là với những người chết bất đắc kỳ tử Người ta tin càng phải trông sớm Để linh hồn được yên ổn Không dưng dấn cõi trần Nên nhập nhoạn tối Đã bắt đầu chuẩn bị cho lễ hạ huyệt Bốn thành niên trai tráng Được Thuê Khiên Quang Tài bước vào Họ giống lực lưỡng Mỗi lần dở cả chung nước hay bó tre tò cũng nhẹ tựa lông hồng. Vậy mà lần này vừa luồn gai vào khiên, cả bốn gân cổ mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra mà chiếc quang tài vẫn không nhúc nhích lấy một ly. Bất chợt một làn khói đen từ đâu tụ lại, xoáy tròn ngay giữa không trung, rồi chậm rãi kết thành hình hài. Trong thoáng chốc, nó biến thành một đứa trẻ gầy gò, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt, đôi mắt trống rỗng như hải hốc mắt sâu thẳm. Nó ngồi chễm chệ trên quang tại, đôi chân đung đưa như đang chơi trò bập bênh. Có người hét lên, nghe giọng điệu rõ ràng đang hoang mang lẫn kinh sợ. Quang tại đang đặt trên cây gỗ, bỗng phát ra một tiếng rắc. Cái kệ gãy rạp, khiến quang tại nặng nề đổ sập xuống đất, nắp khẽ bật mở. Và rồi tiếng khóc the thé vang vọng từ bên trong quang tại. Xin lỗi, bà xin lỗi. Tha cho bà đi. Tha cho bà đi. Giọng nói ấy run rẩy nghẹn ngào, dường như có một đứa trẻ đang nức nở, dường như của một người đàn bà già nuôi giang sinh. Còn đứa trẻ vẫn đang ngồi trên nắp quan, bật cười khan khách. Tiếng khóc lẫn với tiếng cười khiến bầu không khí càng trở nên quái dị. Đám đông vỡ òa trong hoảng loạn. Ông thầy chủ trì là người chạy nhanh nhất. Ngài bên cạnh, ông bảy đứng chôn chân, khuôn mặt méo mó, môi mấp máy lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Không hay rồi, chuyện này rốt cuộc cũng đến rồi. Đứa trẻ kia ngồi chênh vênh trên nắp quan tài, đôi mắt trắng dã sâu hẳm như hai hố đen rình rập, nuốt chửng ánh nhìn của bất kỳ ai lỡ chạm phải. Mái tóc lốc bết dính rũ xuống hai bên má nhợt nhạt, mép miệng cong lên thành một nụ cười méo mó. Rồi bỗng chốc, cái giọng the thé của nó vang lên, rít từng chữ, chắc chúa như hàng ngàn mũi kim xuyên thẳng vào óc. "Mày là em trai tao. Mày lấy mất vợ của tao. Mày ác lắm." Ngay khoảnh khắc tưởng chừng lầm sắp bị nó chụp lấy, Ông Bảy bật thẳng người, rút từ trong vạt áo ra một tờ giấy màu vàng nhạt. Ông vội cắn đầu ngón tay đến bật máu, nhanh như cắt, vẽ những đường ngoằn ngoèo kỳ dị trên giấy. Đường vẽ hiện lên đỏ lồm, vừa ghê rợn vừa huyền bí, toát ra thứ khí lạnh khiến người nhìn phải nổi da gà. Đoạn ông run giọng mà quát: "Việc xấu lùi lại." Tấm bùa bốc cháy bùng lên giữa không trung những ký tự quái dị bên trên tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Đứa trẻ rít lên một tiếng, đôi mắt nó đỏ ngầu trở nên hung tợn, khuôn mặt giận dữ nhăn nhúm khiến ngũ quan bị đảo lộn, chẳng còn nhận ra được khuôn mặt người. Từ người nó tỏa ra làn khói đen kịt, rồi cơ thể từ từ tan biến vào hư không. Lầm thở hổn hển, từng hơi gấp gáp như kẻ sắp chết ngạt, phải đưa tay vịn chặt vào bức tường mới có thể giữ cho đôi chân không khuỵu xuống. Cổ họng anh nghẹn đắng, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn vừa hốt hoảng vừa tuyệt vọng. Anh khẽ đảo mắt về phía quan tài của bà nội, tất cả lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chẳng còn tiếng khóc hay bóng hình quái dị nào nữa, nhưng chính cái yên ắng bất thường ấy lại khiến Lâm không dám bước tới, chỉ dám đứng cách xa. Mặt ông bảy lúc này tái xanh như không còn một giọt máu, ngã phịch bệt xuống nền đất, mồ hôi túa ra như tắm, rồi từ trong khoang miệng phát ra một tiếng ọc, máu chảy nhộm đỏ cổ áo trắng tinh. Ông run rẩy đến mức cây gậy chống trong tay cũng lắc lư, phát ra tiếng lộc cộc đều đều trên nền gạch. Lâm Hoãn Húc kêu lên, vội lao đến đỡ ông. Ông bẩy chực giật ngẩng đầu, đôi môi run lên bần bật, muốn nói nhưng cổ họng nghẹn cứng phát ra những tiếng ứ ớ đứt quãng. Sau khi dìu ông bảy ngồi ở cái phản gỗ cạnh góc xoài, Lâm hỏi: "Cụ kể cho tôi nghe đi, tại sao con ma kia nó gọi tôi là em trai?" "Nó là ai chứ?" Ông bảy im lặng, đôi bàn tay gân guốc khẽ run, những ngón tay khép lại như muốn giấu kín điều gì đó. Nhưng càng thấy ánh nhìn né tránh của ông, Lâm càng sốt sắng. "Cụ biết chuyện gì có đúng không? Chuyện đã đến mức này rồi." Cô cũng giấu cái gì nữa? Một lúc lâu, ông chậm chạp hít sâu, gương mặt nhăn nhúm một tầng u ám. Coi những chuyện lẽ ra cả đời này con không nên biết. Biết cũng chỉ thêm đau khổ. Nhưng mà đến nước này rồi, ta dấu cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Ông ngẩn lên, ánh mắt u tối, nửa như thượng sót, nửa như bất lực nhìn Lâm run rẩy nắm chặt lấy tay áo mình, đôi mắt ngấn nước, người đàn ông già nua khẽ rung giọng. "Đó trái hầu rồi. Nó không phải yêu ma xa lạ gì đâu. Nó chính là giọt máu cùng dòng là rụt thịt dây con đó. Con hiểu không? Lâm mà. Nó không phải ai khác. Nó là chị gái song sinh của con đó." chị gái hả? Không, không phải nào. Cậu bảy à, cậu đang đổ với tôi có đúng không? Nhà tôi làm gì có ai nữa? Tự nhỏ tôi chỉ có bà, chỉ có bà thôi. Anh lắc đầu liên hồi, hai bàn tay bấu chặt vai ông bảy, vừa cố tìm một lời phủ nhận. Ông bảy nhắm mắt, đôi hàng lông mày nhíu chặt, hơi run lên. Rồi ông khàn giọng trả lời, Không, đó là sơ thần. Còn sống đến hôm nay là vì năm xưa, chính bà Hiện đã cầu sinh ta lấy dường thọ của nó để đổi cho con. Hai mươi năm trước, liền con dâu của bà Hiện là đứa con gái mà cả xóm trên xóm dưới đều yêu quý. Ai cũng khen nhà đó có phúc, liền kết hôn với Hùng, con trai duy nhất của ông Lương bà Hiền, sau gần 2 năm quen nhau. Hùng làm nghề biển, theo ghe tàu ra khơi từ hồi 18 tuổi. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Chỉ mới vài tháng sau khi mang thai, trong một lần Hùng theo tàu đánh bắt xa bờ, ghe bị bão bão quật lực giữa biển, chết không tìm thấy xác. Liền ngã quỵ ngay khi nghe tin, suốt mấy ngày liền Cô nằm bất động trong phòng, ôm bụng bầu, khóc cả nước mắt. Nhưng rồi vì con, vì gia đình chồng, cô cắn răng đứng dậy. Vợ chồng bà Hiền cũng đau đớn đến ngất đi khi biết tin con trai qua đời, nhưng cũng dành hết tình yêu thương cho Liên để bù đắp. Liên mang thai bụng lớn nhanh một cách khác thường, lớn hơn hẳn so với những người phụ nữ trong làng ở cùng giai đoạn. Những bà hàng xóm đi ngang đều xì xào rằng Cái bụng như thế, kiểu gì cũng sinh được hai đứa. Ban đầu Liên cũng chỉ cười cho qua, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên. Rồi một hôm, bà Hiền dắt cô đi gặp thầy thuốc trong làng để bắt mạch cho chắc dạ. Ông thầy đặt tay lên cổ tay Hiền, cao mày hội lâu, sau đó ông phán: "Đúng là mạch song thai rồi, bụng lớn cũng phải thôi. Hừ, <cười> nhà này coi như có phúc lớn trời thương." Vừa nghe xong, Ông Lương dường như không tin nổi tai mình, liền quỳ sập xuống giữa sân, hai tay chắp lại, mặt ngửa lên trời lẩm bẩm cảm tạ. Trời đất ơi, thần hùng nó linh thiêng đó con. Nó biết ông già này khác cháu đích tôn, <cười> nên mới độ cho nhà ta hai đứa một lượt, trời ơi đúng là phúc lớn mà. Co thằng cu rồi, trời thương. À, nó sẽ thay cha nó nói giỏi tùng được. Con cứ yên tâm đi mẹ sẽ thai con chăm lo rồi nó khổng lớn thành người <cười> dạy nó nên thân. Nhưng lần này ngài xưa nghèo khó, thiếu thốn đủ điều, điều kiện y tế lại càng không có. Khi trở dạ, bà Hiền đành gọi vàng đạp xe đi mời bà đỡ về. Đêm ấy trời mưa lâm râm, gió rất từng cơn như tiếng khóc than ai oán vọng về từ cõi âm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng gió hú Khiến khung cửa sổ va đập lạch cạch, làm khung cảnh thêm thê lương. Liên nằm quằn mình trên giường, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi vã ra như tắm. Bà đỡ vừa hoảng loạn đỡ đẻ, vừa lo sợ vì biết tình hình nguy hiểm. "Trời đất ơi, máu chảy nhiều quá, cố lên đi, mới được một đứa thôi." Bà Hiền đứng một bên, trên tay bà đang bế một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong một cái chăn trắng. Nhìn cháu gái trong lòng, Nhìn con dâu đang vật vã trên giường, bà lại lẩm bẩm cầu nguyện. Một tiếng khẽ đáp vang lên rồi im bặt. Liền băng huyết, máu chảy xối xả, đỏ ra cả tấm đệm đã ướt vì mồ hôi. Hơi thở cô gấp gáp, dần rồi yếu dần, mắt dại đi, bàn tay yếu ớt khua trong không trung, như muốn níu lấy cái gì đó. Nhưng cuối cùng, liền chỉ kịp hé môi mấp máy một tiếng còn rồi trút hơi thở cuối cùng, khi còn chưa kịp nhìn thấy mặt con mình. Đứa trẻ còn lại cũng không cất nổi tiếng khóc chào đời. Vừa ra đời nó đã tím tái, cơ thể nhỏ bé co quắp lạnh lẽo, hơi thở tắt ngấm ngay tức khắc. Bà đỡ ngồi phịch xuống, gương mặt thất thần, hai tay run rẩy bế đứa bé đặt lên tấm khăn trắng. Giọng bà lạc đi, vừa nghẹn vừa run. "Là con trai." Nhưng nòng mất rồi. Khi ấy, bà hiện phủ phục xuống nền nhà, thân hình run rẩy, mái tóc điểm bạc rũ rượi rủ xuống bờ vai gầy. Bà ôm lấy tấm khăn vải quấn quanh thi thể bé xíu của đứa cháu nội. Bà gào lên từng tiếng nấc nghẹn, đầu đấn trong tuyệt vọng. Bà vừa gào và lẫn đâu đó là tiếng gõ đầu xuống nền đất chang chác, như muốn tự hành hạ thân xác để xua đi nỗi đau xé ruột xé gan. Nước mắt bà trào ra, rơi xuống gương mặt non nớt của đứa bé trai vừa loắt lòng đã chết một cách đáng tiếc. Bên cạnh, ông lương đã quỳ sụp xuống từ lúc nào bên mép giường, câu lắp bắp mãi câu cháu trai tôi. Tiếng khóc yếu ớt của đứa bé gái quấn trong tấm chăn trắng ở góc giường, chốc chốc lại vang lên, như châm thêm lửa vào nỗi đau. Một bên là sinh, một bên là tử. Bà hiền gục xuống, ôm trọn cả đứa cháu trai đã lạnh ngắt vào lòng. Tiếng nấc kéo dài như sắp lả đi. Bà đỡ thấy tình cảnh tang thương, hai mạng đi cùng một lúc như vậy, không thể cầm lòng được, bà vội đen lén rời đi. Tiếng khóc kéo dài chưa dứt thì tiếng chân người lội bì bõm trên lối đất ngập nước. Bà Tam hàng xóm sắc mặt, tay cầm tấm áo mưa quấn ngang người, tất tả chạy vào sân, vừa thở dốc vừa gọi lớn. Bà Hiền khóc đến lả, vẫn bế cháu trai lẩm nhẩm không ngừng. Ông lương lúc này vẫn ngồi thẫn thờ ngoài hiên, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay run run, trờ rơi vãi đầy áo mà ông chẳng hay biết. Còn bà Tâm đứng đó chứng kiến tất cả, lòng giấy lên từng đợt thương xót. Ở bên cạnh, đứa bé gái được quấn trong tấm chăn trắng vẫn oe oe khóc. Thay vì xoa dịu, âm thanh ấy chỉ khiến bà như phát điên. Cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu từ thời còn trẻ, như một lời nguyền truyền đời. Đối với bà, cháu trai chính là hòn ngọc, là sự nối dài của dòng tộc, còn cháu gái chỉ như một cái bóng mờ, một kẻ ngoài rìa. Bà rung rung chỉ ngón tay vào mặt đứa bé, tiếng mắng chát chúa. "Là mày, tại sao không phải là mày chết hả? Cháu trai tao." Tại sao ông trời không để cháu trai tao sống? Lại bắt nó đi mà để lại mày. Mày khóc cái gì? Mày khóc cái gì hả? Mày cấm đi. Nếu không có mày, thì có lẽ thằng cô của tao vẫn còn sống. Mày, mày là đồ sao chổi, đồ mang quả. Đứa bé gái chỉ biết khóc to hơn, đôi bàn tay bé xíu, khua khoắn trong không trùng như cầu cứu. Nhưng tiếng oe oe yếu ớt ấy, chẳng thể lay động nỗi trái tim bà nội. Trong mắt bà Hiền lúc này, nó chẳng phải một sinh linh vô tội mà là kẻ cướp đi sự sống của đứa cháu trai bà hằng khao. Bà Hiền mắng như sói xã, như thể chỉ cần trút hết hận thù và oán trách lên đứa trẻ ép vô tội thì nỗi đau mất cháu trai sẽ được xoa dịu. Như thể chỉ cần hét cho thật lớn, thật nhiều thì ông trời sẽ nghe thấy và trả cháu trai bà sống lại bà tâm đứng đó, trong đôi mắt bà ánh lên một tia gì đó rất lạ, dường thể đang cân nhắc, đang muốn thốt ra một điều mà chính bà cũng biết là sai trái. Bà bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai bạn, giọng nhỏ nhẹ và chút run rùng. "Chị Hiền à, thôi chị đứng đi. Khóc cũng chẳng thay đổi được cái gì đâu chị. Ờ nhưng mà tôi biết có một cách để cứu lấy thằng cháu trai nhà chị đó." Cách gì bà nói đi, coi thật khốc. Làm sao, làm sao để cứu được cháu tội? Ờ có một thứ ạ, có một thứ thuật được gọi là đổi thọ đó. Ờ, ý là lấy dùng thọ của một người để chuyển sang cho kẻ khác. Cái này nghe thì gọn thiệt, nhưng mà xưa nay không phải là không có. Nếu chị muốn thằng cu nó sống lại đó, chỉ có cách đó thôi. Bà hiện sững người, môi run rẩy, mắt dao đảo nhìn về đứa bé gái vẫn đang khóc ngằn ngặt trong tấm chăn. Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy rõ ràng, một bên là cháu trai đã chết, một bên là đứa cháu gái mà bà căm tức coi nhiều oan nghiệt. Tim bà đập thình thịch, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, miệng lắp bắp không thành tiếng. Trong cái làng này, người đủ phép để làm việc đó thì chắc chỉ có ông bảy thôi. Ờ, ông ấy là thầy pháp có tiếng, biết nhiều tà thuật lắm, lại còn chủ trì lễ tế thần bao năm nay cho làng mình cỏn gì. Nếu chị thực sự muốn, tôi có thể dẫn chị qua đó cậu xin. Bà Hiền toàn thân run lên, lời gợi ý ấy như một nhát búa giáng mạnh lầm tâm trí bà đảo lộn. Nước mắt chảy ròng, bà siết chặt tấm khăn quấn lấy cháu trai đã chết, miệng lẩm bẩm như thì thầm với chính mình. Cháu gái hay cháu trai đều là máu thịt của mình. Nhưng nếu không có nó, dạ tôi tuyệt tự mất. Tôi biết làm sao đây? Đột nhiên ánh mắt bà hiện bừng lên tia cứng cỏi. Bà lau nước mắt, giọng khàn đặc thốt ra. "Được rồi, tôi sẽ đi, tôi phải cứu lấy cháu trai của tôi, cho dù có mang tội, tôi cũng phải làm." Ông Lương nghe vậy cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo, bởi vì tận sâu trong đáy lòng, chính ông cũng đang thầm mong nếu quả thật còn một con đường nhỏ nhoi nào để cứu lấy mạng sống cho cháu trai. Ông cũng muốn thử. Với cơn mưa lất phất kéo dài từ sáng sớm đến xế chiều, bà Hiền quấn vội tấm áo tơi bằng ni lông rách dài, chân xỏ đôi dép tổ ong đã mòn, lầm lũi chạy về hướng nhà ông bảy. Mưa tạt vào mặt lạnh như dao cắt, nhưng bà không dừng lại. Bà chạy như người mất trí, nước mắt trộn lẫn nước mưa tuôn ào ạt. Đơn san lạn hạ vốn đã ngoằn ngoèo lầy lội bùn đất sau mấy ngày mưa lớn, bà Hiền trượt chân mấy lần dập cả vào gốc rạ, đầu gối rớm máu, nhưng bà vẫn lồm cồm bò dậy, không dám dừng bước. Cuối cùng, sau hơn 15 phút lặn lội giữa gió mưa tầm tã, bà hiền bước đến trước một khu đất trũng, nơi có một ngôi nhà gỗ thấp thoáng ẩn hiện sau bụi tre rậm rạp ven làng. Bà hiền hít một hơi thật sâu, đưa tay run rẩy gõ cửa. Bên trong tiếng chó sủa vang lên, sau tiếng sủa là một khoảng im lặng căng thẳng rồi rất khẽ, vang lên tiếng dép kéo lê trên nền gạch cũ. Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng cọt kẹt thật dài, chậm rãi mở ra, để lộ một khe sáng le lói từ bên trong nhà. Ông bảy ló đầu ra, khi thấy bà Hiền thì có chút ngạc nhiên. Chưa kịp để ông hỏi thêm điều gì, bà Hiền đã quỳ sập xuống. "Sính ông đó ông bảy ạ, ông câu lấy cháu trai của tôi đi, nó chưa có đáng phải chết, nó còn nhỏ quá." "Ông ơi, ông sính ông thượng lấy. Ờ bà nói rõ coi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con dâu bà sinh rồi bà. Tôi có nghe phòng phanh có tin vui. Ờ giờ sao lại ra đồng nói này? Ông bảy ơi, thằng cháu trai của tôi nó yếu mệt. Vồ lật lòng nó tắt thở rồi. Tôi không có cam lòng. Nhà tôi tự tuyệt mất rồi. Ông bảy, tôi xin ông đổi Dương Thỏ đi, cho cháu gái nó nhượng Dương Thỏ cho thằng cu. Nó phải sống. Nói bậy sống để nói giỏi nhà tôi." Nghe đến đó, ông bậy giật mình, mặt biến sắc, xua tay lia lịa. Ông chối phăng việc mình có khả năng đổi Dương Thọ cho người này với người kia. Nói dứt câu, ông lập cặp quay lưng, định khép cánh cửa lại. Nhưng chưa kịp, thì bà hiền chặn. "Tuổi sinh ông đó đừng có đổi tôi mà. Tôi biết, tôi biết rõ ông là người duy nhất trong dòng này có thể làm được. Tôi nghe người ta nói, ông từng cứu không ít người mà." Tôi không cần biết là phép gì, chỉ cần ông cứu thằng cháu trai tôi sống lại. Ông muốn gì cũng được hết, tiền bạc vàng vòng hay cả mảnh ruộng tốt nhất nhà tôi, tôi cũng đưa hết cho ông, miễn là nó sống. Ông ơi, nó là máu mủ nhà tôi đó, là giọt máu để nói dối, ông thương tôi đi. Ông vậy đứng khựng lại, bàn tay đặt lên cánh cửa rung lên khe khẽ. Đôi mắt giống như đục mờ, thoáng ánh lên một tia sáng kỳ lạ nửa như động lòng trắc ẩn, nửa như bị thứ gì đó thôi thúc, ông hít một hơi, chép miệng chống gậy bước hẳn ra ngoài, cúi người đỡ bà Hiền dậy. "À thôi thôi bà đứng lên đi, kẻo lạnh ngấm vào xương. Lão ngã bệnh ra thì còn khổ hơn đó." Có gì tự tự vào nhà rồi nói, "Mùa gió thế này, ngồi lại trước cửa sao được." Rồi ông nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rộng hơn, nghiêng người sang một bên nhường lối. Bà Hiền dạ dạ vân vân rồi dõng dạc bước vào bên trong. Bên trong là một gian nhà cũ, nền đất nện phẳng lì, mùi trầm hương lẫn trò tàn phảng phất. Xung quanh tượng treo la liệt bùa chú vàng ố, cuộn dây đỏ, móng gà nan lượn sừng, và vài chiếc gương nhỏ viền gỗ đã mờ. Trên chiếc bàn thấp giữa nhà đặt một lư hương lớn. Ông bảy rót cho bà Hiền chén trà gần còn ấm, rồi ngồi xuống tấm chiếu cũ trải trước bàn thờ. Bà Hiền nuốt khan, run rẩy kể lại. Cạn nói: mắt bà càng đỏ. Một lúc sau khi bà dự dứt lời, ông bẩy chậm rãi chống gậy đứng dậy, im lặng một lúc, tay ông lần chuỗi hạt treo ở góc bàn thờ, mắt nhìn ra khoảng sân tối. Cái mạng đó sâu trời đã định sẵn rồi bà. Một khi đã bị cắt thì không người trần nào níu giữ lại được. Sinh tử đều nằm trong vòng tuần hoàn của trời đất. Trai tìm có muốn, đời tài có cố cũng không xoay được bánh xe mệnh số. Trừ khi giúp cách đổi giúp cách đổi thọ thế mạng. Nhưng nói cho bà nghe, đó là diệt nghịch thiền, là trái hẳn với lẽ sinh tử ngàn đời. Bà có biết không, làm xong chuyện này không chỉ đứa thế mạng phải gánh nghiệp, mà ngay cả người làm và cả người nhờ giá cũng khó thoát khỏi báo ứng đó. Không nhẹ thì cũng nặng, tai ương nghiệp chướng thế nào cũng phải gánh lấy một phần. Giá lại làm cái chuyện này tốn sức tốn giá. Chưa kể phải trực tiếp chạm vào quán khí của đứa nhỏ vừa mất. Bà biết đó, quán khí của trẻ còn yếu mện là thứ giữ giặc dài dẳng, không thể dễ xua tan. Một khi đã dính phải, cả thầy lẫn trò đều khó lòng yên ổn được. Tôi cũng có tuổi rồi, Suống khớp thì rượu rã. Đêm nào cũng đau lưng ê ẩm, nhiều khi còn mất ngủ cả tháng trời. Sức tồi e không kham nổi đâu. Rồi nhang đèn giấy tiền, lễ vật cúng tế chưa kể mấy cái món pháp khí tôi phải đem ra, đều không đơn giản. Làm cái chuyện trái mệnh trời thì phải bài biện cho nó đủ, thiếu một chút là gia về thần ngài. Bà hậu quả sau này á, bà thử nghĩ xem ai sẽ gánh Nói đến đó, ông liếc sang bà Hiền. Bà Hiền thấy vậy, hiểu ý ngài, bặm móc trong túi áo ra một cọc tiền được buộc kỹ bằng dây thun, đặt nhẹ trước mặt ông, giọng run rẩy. Ông cầm lấy đi. Cả đời tôi buôn thúng bán mưng tằn tiện, dành dụm được ít nè. Chừng này không nhiều nhưng mà đủ để sắm cái lễ mùa dặn hương. Còn lại thì coi như tiền công ông ra tại cố cháu tôi. Chỉ cần thằng Cù nó sống lại, tôi chẳng tiếc cái gì nữa. Gọn bánh rổ ngoài bỉ lạc, xong việc tụi với ông bạn bạc, tôi sẵn lòng trao luôn. Nhà tôi có cái gì tôi cho hết, miệng ông câu lấy giọt máu duy nhất này. Nói đến đó, bà ngừng lại một thoáng, đôi mắt chợt ánh lên vẻ xanh mảnh, mà chính bà cũng không nhận ra. Giọng bà nhỏ xuống đầy toan tính. Hơn nữa tôi biết sắp tới là lục cháu gái ông bỉ lạc đem đi tế thần có phải không? Ông lo cho nó lắm chứ gì? Nếu giữ ông chịu giúp, tôi có thể đổi, tôi có thể đổi thọ cho con bé, cháu gái tội sạng cho thật cũ. Nó sống. Nó sẽ thành cháu đích tôn nói giỏi nhà tôi. Còn con bé kia thì đem đi tế thần thái cho cháu gái ông. Ông thấy sao? Một mạng đổi một mạng. Cháu ông giữ được, cháu tội chết cũng chẳng oan. Việc xấu đó vốn chẳng được dạo đó. Ông bẩy thoáng giật mình. Quả thật hôm bữa đến ngày lễ tế thần linh. Sùi rủi làm sao, trong làng chỉ còn đứa cháu gái ông là đủ tuổi để mang đi tế thần. Tuy bố mẹ nó không yêu quý, nhưng ông lại khá thương đứa cháu gái này. Hơn nữa, cái giá bà Hiền đưa ra quá hời. Ở cái làng nghèo rớt mồng tơi, ăn uống chi tiêu phải tằn tiện từng ngày. Nếu có được số tiền và mảnh đất này, hẳn ông ta sẽ chẳng phải lo cơm áo gạo tiền trong mấy tháng trời. Ông lặng thinh trong một thoáng, rồi ông đưa tay cầm lấy cọc tiền, không dội bỏ túi, lật lật đếm qua từng tờ, ánh mắt dịu lại, giọng cũng bớt nặng nề hơn. Bà Hiện biết rõ từng giây từng phút này đều quý hơn vàng. Ông bà ấy bỏ những thứ đồ cần thiết vào túi giải, rồi cùng bà Hiện nhanh chóng rời đi ngay trong đêm. Bầu trời như trùm một tấm khăn tan khổng lồ, mây đen ủng ủng kéo về dày đặc, đến mức không thấy nổi ánh trăng. Gió từ cánh đồng lúa phía xa thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm. Trên những nhánh tre dại bên đường, lũ chim lại rít lên từng tràng quái lạ. Về đến nhà, bà Hiền chưa kịp bước lên bậc tam cấp thì đã thấy ông Lương ngồi lặng lẽ ngay ngưỡng cửa. Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn dầu treo ở góc hiên, gương mặt ông hiện lên tái nhợt, đôi mắt trũng sâu và ánh nhìn lờ đờ như kẻ vừa thức suốt mấy đêm liền khi thấy bóng vợ mình thấp thoáng sau rặng tre, ông lương như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, rồi môi khô khốc mấp máy, rồi thở phào một hơi rõ dài. Bà hiền nhanh bước đến, quỳ xuống trước mặt chồng, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay chồng, ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy cố chấp. Ông lương ngồi bất động trên cái phản gỗ, lưng còng xuống, đôi mắt thâm quầng nhìn đăm đăm vào khoảng tối trong nhà. Hay nói đúng hơn là cháu gái vừa sinh ra Đang khóc oe oe mà không ai dỗ. Bà Hiền bật lên khóc nất, úp mặt vào bàn tay xương xấu của chồng ngẹn ngào. Ông Bảy bảo bà Hiền dọn sạch khoảng hiền trước cửa gian giữa, rồi cùng ông Lương khiên ra một chiếc bàn gỗ thấp, đặt lên bàn những đồ vật theo thứ tự. Trước tiên là ba tấm bộ vàng, được giết tay bằng mực chu sa, còn tươi mùi máu. Tiếp đến là một lư hương bằng đồng, đặt chính giữa bàn. Đối diện với quan tài, bốn cây nến đỏ cao bằng gang tay được cắm vào bốn góc tạo thành thế tứ phương trấn giữ. Cuối cùng là một chiếc gương tròn nhỏ bằng đồng. Dưới sân nhà ông bảy lấy giấy bột trộn với tro nhang, hòa thêm mấy giọt máu gà rồi vẽ một vòng tròn. Từng nét bút đang xen chồng chéo tạo thành một đồ hình vừa giống đóa hoa, vừa như con mắt khổng lồ đang mở dần dần. Ở bốn góc vòng Ông bảy dán bốn lá bùa. Chỉ khác là bùa này màu đỏ, mực đen thẫm. Ông cẩn thận đặt bé trai và bé gái nằm song song ở giữa vòng trận, rồi dán lá bùa thứ nhất ngay ngực đứa bé trai. Khi khấn xong, cả hai lá bùa lập tức rung lên. Mực đỏ trên bùa bỗng tỏa sáng nhàn nhạt, dần dần lan ra. Một vệt sáng lờ mờ từ lá bùa trên ngực bé trai kéo dài sang phía bé gái dường có sợi dây vô hình kết nối liền hai đứa trẻ. Ông bảy nhìn chằm chằm vào hai lá bùa rồi khẽ gật đầu. Ngay tức khắc, hai lá bùa đồng loạt bốc khói rồi từ từ biến mất, để lại một vệt đỏ lờ mờ in trên ngực từng đứa bé. Khi ông xác nhận giờ lành đã đến, giữa lúc gió nổi bật tung cái rèm cửa, ông mới xếp bằng trước bàn lễ, thắp hương khấn. Nhàn vừa cắm dầu lư, lập tức khói bay nghi ngút, không phải theo một đường thẳng như thường mà giao đảo xoắn xuýt rồi tụ lại thành một dịch mờ như lửa trắng, xong lại chia thành hai nửa, nửa bay là là về phía đứa bé trai và được đặt tên là Lâm, còn nửa lại bay về phía đứa bé gái. Ngay lúc ấy, đứa bé gái bỗng khóc ré lên, khói trắng quấn lấy lồng ngực nó rồi từ từ chui vào từng lỗ chân lông, khiến đôi mắt nó trợn ngược tiếng khóc dần yếu lại, ngực phập phồng thoi thóp. Trong khi đó, đứa bé trai vốn đang lạnh ngắt, bỗng hé miệng thở hắt một hơi, lồng ngực từ từ nhô lên. Da vẻ đang tím tái, chuyển dần sang hồng hào. Trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực nó yếu ớt bỗng đập thình thịch, lúc đầu thưa thớt, sau đó đập dồn dập mạnh mẽ. Ngọn đèn dầu bốn góc phòng chợt bùng lên dữ dội. Tiếng vang mã bay tán loạn, những ngọn lửa từ cây đến đỏ, ngậy một lớn, dù chẳng có ngọn gió nào thổi qua. Ông Bảy thở dốc trắng rịn đầy mồ hôi, ông lấy ra một đồng xu cổ, ném lên không trung, đồng xu rơi xuống đất kêu một tiếng keng. Ông Bảy cẩn thận bế đứa bé trai lịch, đưa cho bà Hiền, nói tiếp. Trần Văn Lâm đã được dẫn hồn trở lại cõi dương, thọ mệnh của nó giờ đây gắn liền với số phận của người khác co nhiêu nợ nần vô hại cõi đã định. Bà cứ yên tâm đi, trước mắt nó sẽ sống, sẽ lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Ngày mai khi trời mở huyệt, ta sẽ lập tức mang nó đi Tây thành, trở trấn yểm cho kín. Có vậy thì mới giấc khoát, không để âm binh hay quấn hồn nào bén mảng tới quấy phá. Dù sao thì nó cũng chỉ là một hài nhi vừa lọt lòng, chưa kịp mở mắt nhìn đời bao lâu. Một đứa trẻ chưa biết gì, thì có chết cũng chẳng tích tụ nổi quán khí lớn, linh hồn nó tan đi, chẳng đủ sức quá thành lệ quỷ. Bà hiền bế đứa bé trong lòng, cúi đầu cảm tạ ông Bảy Rối Rích. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh rặng tre già, cả đoàn người trong thôn đã khăng áo chỉnh tề, mấy trai tráng khiêng trên vai hai cái quan tài, một cái lớn và quan tài của cô Liên, một cái quan tài nhỏ hơn. Đi được nửa đường, đoàn người bỗng tách ra làm hai ngả cổ quan tài lớn của cô Liên theo hướng nghĩa trang của làng để nhập thổ theo quy củ, còn cổ nhỏ hơn thì rép về phía bãi tha ma nơi từ xưa vốn là đất dông vật tế. Trên đường đưa tang, tiếng xì xào bàn tán râm ran, dù nhỏ nhưng ai cũng nghe. Bà Hiền nghe tất cả, nhưng vẫn ôm chặt lấy đứa bé trai trong vòng tay. Mặt bà đanh lại, ánh mắt lướt qua cổ quan tài nhỏ rồi dội ngoảnh đi nhờ muốn phủi sạch bóng hình đứa cháu gái xấu số. Đến bãi Tha Ma, nơi đây đã trông sẵn một miệng huyệt nhỏ. Khi quan tài nhỏ vừa nằm yên vị dưới đáy huyệt, ông bảy lấy ra từng lá bùa đỏ dán xuống bốn góc miệng huyệt, theo hướng Đông Tây Nam Bắc rồi điểm chú. Thiền địa vô hình, âm dương phân lộ, nhưng ẩn hữu căn quan hồn bất độ, trấn tại tứ phương, phong tại bát quái khi giăng la bộ cuối cùng, ông rút ra một viên phấn đỏ được nung từ sáp ong trộn với mực chu sa, vẽ một vòng tròn quanh mép huyệt, rồi chấm ngón tay trỏ vào mực chu sa, gạch một đường thẳng ngay giữa miệng huyệt. Âm khí quy nguyên, tà không dược đạo, nhất đạo trấn tâm, giang hồn bất loạn. Sau buổi hạ huyệt, ông bảy có nói chuyện với bà Hiền. <cười> Việc hôm nay là nghịch thiên, trái với đạo âm dương ép một sinh linh mang thọ của người khác thì trời đó không dung. Chỉ nhắc ông bà nên làm việc tốt, tích thêm công đức, nếu không có thì. Tuy ông không nói tiếp, nhưng bà Hiền hiểu điều ông muốn nói. Nhìn đứa bé đang thiêu thiêu ngủ trong lòng, dù bất an, nhưng vợ chồng ông Lương chỉ biết cúi đầu cảm tạ, mong mọi chuyện rồi sẽ qua. Thế nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng sau, ông Lương bất ngờ ngã quỷ rất khiên nhà khi đang uống trà. Bà Hiền gọi mãi không tỉnh, đến khi hàng xóm họ nhậu đưa lên trạm y tế thì đã không qua khỏi, chẩn đoán là đột quỵ cấp. Nhớ lại chuyện năm xưa, ông bảy bất giác thở dài. Bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi. Có hối hận cũng không có kịp nữa. Gieo nhân thì gặt quả, e là nghiệp báo sắp đến rồi. Lâm nghe chuyện vừa rồi, nửa thấy quan đường, nửa thì thấy sợ. Đầu đớn thày, sinh linh ấy lại chính là người chị xinh đôi cùng quyết thống, cùng bầu thai với anh. Vợ e là chẳng còn đơn giản, chỉ gọi lập dòng gì nữa đâu. Nó đã thành lệ quỷ không chừng. Lâm sợ đến mức quỳ sụp xuống cậu sinh. Hai tai Máu lấy mép áo, nửa thể người chết đuối bấu vào cột rơm cuối cùng. "Cụ ơi, tụi vàng cụ, tôi còn trẻ, tôi chứ không muốn chết. Cụ nhất định phải có cách gì đó. Xin cụ cứu tôi." "À, tà tôi đã cao rồi, không còn pháp lực như trước đâu. Mọi năm trước khi quán khí còn yếu, ta còn có thể lấy máu mà trấn, lấy bùa mà ím." Yếu ai là chẳng đủ sức mà giữ nó lại nữa đâu. Lầm lại một lần nữa, dập đầu đánh rớm máu, bật khóc gian xin. Nhưng ông bảy một mực từ chối. Lầm nuốt nghẹn, anh gượng đứng lên, nhưng đôi chân run rẩy, như không còn chút sức lực. Cứ mềm oặt, rít nữa lại quỵ xuống. Trong đôi mắt vàng đỏ, vẻ tuyệt vọng phủ kín, như cái ép vừa thấy trước mặt mình là giật thẫm sâu không đáy. Ông Bảy lặng im nhìn anh hồi lâu, đôi mắt ẩn lên sự day dứt khó gọi thành lời. Như đã quyết, ông Bảy lấy ra một tờ giấy màu vàng, cắn đầu ngón tay, dùng máu viết lên rồi điểm chú, đưa cho Lâm rồi nói: "Đây là bùa bình an. Ta đã dốc hết chút pháp lực cuối cùng còn sót lại để yểm vào đây. Con cầm lấy đi. Nếu lúc nguy khốn, nó sẽ bảo vệ con một lần. Nhưng nhớ kỹ, chỉ một lần duy nhất. Sau đó bùa tang phép cũng hết. Dạ tà cũng chẳng còn cách nào khác để giúp con nữa. Lâm vội đưa hai tay đón lấy, ôm chặt lá bùa vào ngực như ôm sinh mệnh của mình. Dù chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng trong tay anh lại nặng tựa ngàn cân, như đằng nếu lấy chút hy vọng cuối cùng dở giật thẳm tuyệt vọng. Song ông bảy đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng già yếu của ông, trong lòng anh bỗng dựng cảm thấy có điều gì đó không lành. Ông bẩy chống gậy đi trên con đường dẫn về căn nhà nhỏ nằm cạnh lạch nước. Ông ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt mờ đục sau lớp kính lão khẽ nheo lại. Gió bỗng xích lên khe khẽ như tiếng than khóc, kéo một đợt hơi lạnh lướt qua gáy ông. Như biết trước điều gì, ông khẽ thở dài, lẩm bẩm thành tiếng Người đến rồi à. Trong khoảnh khắc đó, một bóng người nhỏ thó hiện lên, dần dần rõ nét trong màn sương xám xịt. Chính là vong hồn của bé gái khi nãy. Da thịt nó tái xanh, loang lổ những vết tím bầm, lở loét nhầy nhụa, đến mức mủ vàng còn rỉ ra ở mép vết thương. Hai mắt nó trợn trừng nhìn ông bảy, tơ máu đỏ rực như những con rắn đỏ chằng chịt khắp đồng trắng. Từ người nó tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc, như mùi tử thi phân quỷ, trộn lẫn với mùi hăng hăng của bùn đất. Nó không nói gì, cái đầu nghiêng nghiêng một góc kỳ dị, miệng dần nở nụ cười toe toét quái đản. Thi thoảng từ trong cổ họng còn vang lên tiếng cười khúc khích rợn người. Ông Bảy vẫn không quay đầu lại, bàn tay rung lên siết chặt cây gậy gỗ đã bị mối mọt ăn gần hết phần chóp giọng ông khản đặc, không rõ đang nói với dòng hay tự nói với chính mình. Lẽ ra ta không nên dẫn lời đối dương thọ cho thằng bé đó. Chỉ vì chỉ vì ta ham chút lời lọc, ta lại làm ra chuyện tày trời này. Trái đạo nghịch thiên. Tội lỗi này ta mang đi xuống mộ cũng không gột rửa nổi. Ông cúi đầu, một giọt nước không rõ là mưa hay nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Không khí lại trở nên lạnh hơn, xung quanh ông ta lại xuất hiện thêm nhiều bóng đen khác. Có đứa còn đỏ hỏn, dây rốn lồng thòng, da dẻ nhảy nhụa. Có đứa mặt mũi bầm dập, đầu vặn ngược 180 độ. Có đứa chỉ còn nửa người, lê lết bằng hai tay xương xẩu. Mỗi bước đi, mỗi tiếng cười ghênh khách Mùi tanh hôi lại càng nồng đậm. Ông bảy biết, đó đều là những đứa bé gái mà ông ta từng đem đi tế thần. Đứa bé gái mở miệng, lộ ra cái lưỡi đen xì, bên trong khoang miệng đã bị ăn mòn gần hết. Nó ngó cái miệng lớn đến mức khóe miệng rách toạc. Từng tiếng khóc trẻ con, tiếng gạo ai oán, tiếng cười the thé rít lên từ bốn phương tám hướng, đồng loạt những giọng đi khác cũng gào thét lao về với ông ta như một bầy sói. Từ lúc ông bảy rời đi, căn nhà rơi vào một khoảng tĩnh lặng nặng nề. Lâm ngồi bệt xuống nền đất, tay vẫn ôm chặt lá bùa, mắt đăm đăm nhìn vào cột quan tài gỗ kê giữa gian nhà. Nước mắt anh trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống tay. Anh bặm môi, tay run run đặt lên mép quan tài. Trong thoáng chốc, anh có cảm giác như bà vẫn còn đó, vẫn lặng im nghe anh oán trách. Nếu ngày đó bà không nổi cơn thọ, có lẽ anh đã chết và mọi chuyện kết thúc từ lâu. Nếu anh chết, có lẽ chị anh sẽ được sống, lớn lên như một đứa con gái bình thường chứ không trở thành một con quỷ đầy oán niệm. Nến trên bàn thờ đã cháy quá nữa, nhỏ từng giọt sáp xuống mâm đồng kêu tí tách. Mùi hương nhang quẩn quanh ngai ngái, càng khiến ngực anh nặng nề như đá đè. Cứ thế, Lâm ngồi bất động, mặc cho trời dần tối, bóng đêm như bao trùm kín cả căn nhà. Việc hạ huyệt bà Hiền giống định làm ngay trong ngày, rốt cuộc phải đợi sang sáng hôm sau. Lý do thì đã rõ, cả đám trai tráng trong làng sau chuyện ban sáng gặp ma, đứa nào cũng mặt xanh như tàu lá, dù được trả công gấp đôi chẳng ai dám bén mảng đến nghĩa trang trong lúc trời đã sập tối. Quan tại cứ để đó, chờ sáng mai, khi mặt trời lên thì còn đỡ rợn mới dám đưa đi. Không gian im liệm, chỉ có tiếng dế rúc và tiếng chó sủa vang vẳng tận đầu làng. Rồi từ xa, bất chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn lao sao, ban đầu nhỏ như tiếng gió lùa, nhưng mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ. Tiếng chân người chạy quỳnh quỳnh trên nền đất, tiếng gián cầu tre kẹo kẹt, tiếng ai đó hớt hải la hét, sen lẫn với hơi thở dồn dập. Trời đất ơi, có người chết rồi! Giọng nói rung rảy đất quảng, ngay lập tức bị một giọng khác gian vào, hốt quảng hơn. Trời ơi, là ông Bảy đó! Ông Bảy chết phải thay ngoài ruộng rồi! Anh chẳng biết mình có nghe lầm không, trong lòng giấy lên linh cảm chẳng lành. Anh bước nhanh ra cổng, gọi giới theo. Người đầu tiên dừng lại là thằng Hợp. Hắn thở hổn hển vì chạy gấp, gương mặt nhăn nhúm, ánh mắt đầy hoảng hốt. "Trời đất ơi, mày còn chưa biết hả? Ông bẫy chết rồi." Lâm sững người, như không tin nổi. Hợp rối rít bảo ông ấy nằm cứng đờ ở ngoài ruộng, mặt mũi đen thui như than, hai con mắt trợn ngược lồi ra, xem mà ớn lạnh cả sống lưng. Nói đến đây, hớp còn run mình, tìm Lâm Như Thất lại, anh vội rảo bước theo đoàn người, chạy về phía có đám người đang tụ tập ngoài bờ ruộng. Đến nơi đám người cầm đèn đuốc hò hét, lẫn quản hốt đang xen, khiến nơi này càng thêm hỗn loạn, đến nỗi không còn một khoảng trống nào để chen chân. Bởi ông bảy là thầy pháp có tiếng trong vùng, lại còn là trưởng làng trong nhiều năm, nên cái chết bất đắc kỳ tử của ông càng khiến người ta hoang mang lo sợ. Ngay giữa giọng người ấy, trên mảnh ruộng bỏ hoang, thi thể ông bảy nằm sõng soài, hai tay hai chân xoạc ra một cách cứng đờ, trọng như bị đóng chặt xuống đất. Khuôn mặt ông tím bầm, tự hai hốc mắt rỉ ra dòng máu đen đặc sánh, chảy thành vệt xuống gò má. Cái lưỡi ông thè ra, đen sịt dài đến tận cằm, dường như bị ai đó kéo mạnh đến rách góc. Khắp người quần áo sộc xệch, loang lổ những vết cào xước dài ngoằng inh hằn dấu móng tay nhỏ xíu, chẳng khác gì bị cả chục bàn tay trẻ con cấu xé cùng một lúc. Đèn đuốc chập chờn, hắt bóng thi thể, khiến cảnh tượng càng thêm ghê rợn. Người dân dân chúc nhào nép về phía sau, chẳng ai dám bén mảng đến gần. Lâm nghe thấy những lời bàn tán kia rõ mồn một. Anh muốn bịt tai, nhưng càng cố thì tiếng xì xào càng vọng rõ. Tiếng nào cũng nhắc đến dòng nhị báo oán, trả thù. Trán anh túa mồ hôi lạnh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đến run rẩy. Giữa lúc đó, chợt anh thoáng thấy một bóng đen nhỏ lấp ló ngay cạnh cái xác ông bảy. Xung quanh nó là một làn khói đen, lại còn đang là buổi tối, khiến anh chẳng nhìn rõ nó là ai. Đôi mắt của nó đảo quanh giữa đám đông, rồi bỗng nhiên, đôi mắt đen kịt của đứa trẻ dừng lại, chằm chằm nhìn thẳng vào anh, dường thể đã nhận ra một kẻ duy nhất có thể nhìn thấy nó giữa biển người kia. Một tiếng khóc sấm rứt vang lên yếu ớt ám ảnh. Lâm Cáp giác dự đầu mình muốn nổ tung. Tiếng khóc vẫn cứ tiếp tục, mỗi lần lặp lại như tiếng thêm một bước gần hơn. Dẫu đứa bé vẫn ngồi yên bất động. Đầu gối anh mềm nhũn, cả người quỵ xuống, đầu đau như búa bổ. Thằng hợp đứng bên cạnh quản hốt, kéo áo anh. Nó lắp bắp Ê mày làm sao đấy? Thấy máu nên sợ hả? Nè, đừng có giở tao. Con con đứa trẻ. Con đứa trẻ ngay cạnh sát ông bảy, mày, mày không thấy à? Hợp nhìn quanh, liếc mắt từ sát ông bảy vừa được phủ khăn trắng cho đến đám đông chen chúc, tuyệt nhiên chẳng có đứa trẻ nào cả. Mày nói cái gì vậy? Làm gì có đứa nào? Ở đây toàn người lớn. Có con nít nào dám bén mảng tới cõi đâu? Mày đi sau đấy. Lầm lắc đầu liên tục miệng há ra mà không thốt nổi thành câu. Mắt anh vẫn dán chặt về phía cái bóng nhỏ con đó. Nơi mà giờ đây đứa bé đang đứng lên. Hai bàn tay gầy gò bon thỏng, mái tóc bết dính che nửa khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt sáng lấp loè như hai đốm lửa. Nó không khóc nữa mà mấp máy môi, nhả ra những tiếng thì thầm, âm thanh chỉ mình lẩm nghe rõ. Tiếng hét thất thanh vang vọng giữa đám đông đang bàn tán náo loạn, khiến cho ai nấy đều giật mình, giật ra, không dám lại gần. Khi hợp còn chưa kịp phản ứng, Lâm đã giự kẻ phát điên, dùng mạnh ra khỏi tay thằng bạn, hất tung mấy người đứng cản đường, rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Trong bóng đêm nhập nhọn, chỉ còn tiếng hét thất thanh của hợp đang xa dần. Về đến nhà, Lâm thở hổn hển, như sắp đứt hơi toàn thân mồ hôi túa ra như tắm. Anh lao thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, rồi ngồi thụp xuống giường. Hai tay siết chặt lá bùa ông bảy đã cho, run run lẩm bẩm. Ông bảy cho trời, chắc chắn là bị trả thù, không lẽ đánh lực mình. Chết, mình cũng sẽ chết. Anh nhắm mắt lại, hình dung ra gương mặt của chị gái song sinh. Anh thấy hổ thẹn, mình là kẻ có tội. Chị ơi, nếu ngày đó bà để em chết thì giờ chị đã được lớn lên như bao người khác. Là em cướp đi cơ hội sống của chị. Là em sai." Lầm ầm ầm khóc nức nở, cảm giác sợ chết ập đến khiến anh suy sụp. Anh tự nói với chính mình, đôi mắt có chút sáng lên, như thể vừa tìm được cách để thoát ra khỏi chỗ chết. Anh vội ngồi bật dậy, run rẩy thu dọn đồ đạc lôi từng bộ quần áo nhét vội vào ba lô rồi đến ít tiền dành dụm. Tại trùng trải đến nỗi mấy đồng bạc lẻ rơi xuống sàn, anh cũng không kịp nhặt. Phải đi thôi, phải đi khỏi đây càng xa càng tốt, chỉ cần ra khỏi cái làng này, chị sẽ không còn tìm em được nữa. Phải, nhất định là như vậy. Nhưng đúng vào cái khoảnh khắc ấy, cửa sổ đang khép chặt đột ngột mở toang. Mưa gió từ bên ngoài hất vào, khiến Lâm run rẩy. Anh còn chưa kịp định thần thì một bàn tay nho nhỏ, lạnh buốt khẽ đặt lên gáy anh. Toàn thân Lâm cứng đờ, như bị điểm huyệt, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên, tanh tưởi như xác chết lâu ngày. Tiếng răng nghiến ken két, từng hơi thở rít qua cổ họng khô khốc, rồi một làn khói đen đặc từ khoảng tối sau lưng anh Khói cuộn xoáy, lượn lờ như hàng chục con rắn nhỏ, quấn riết vào nhau. Cuối cùng tụ lại thành hình dạng một cái đầu trẻ con. Cái đầu méo mó đến dị dạng, đôi mắt trắng dã trừng trừng, miệng ngoác đến tận màng tai. Từ trong khoang miệng trống rỗng chảy ra thứ dịch đen đặc quánh, rơi lách tách xuống sàn gỗ. Ngay lúc này, lá bùa trong túi áo Lâm bất chợt nóng rực rồi phát sáng đến chói mắt. Một luồng khí vô hình đẩy bật làn khói đen ra xa, khiến cái đầu trẻ con bị xô bật lại, miệng nó rú lên đau đớn. Nhưng khi vừa chạy được vài bước, cánh cửa chính bất ngờ đóng sập rầm một tiếng, mạnh đến nỗi cả khung gỗ rung lên bần bật, lầm oán loạn nhào tới, điên cuồng vặn nắm cửa. Anh dùng hết sức bình sinh để kéo, để giật, nhưng cánh cửa vẫn cứng ngắc như thể bị ai đó quá chặt từ bên ngoài. Chỉ trong tích tắc, cái bóng đó nhào tới, bàn tay tím tái bấu chặt lấy mắt cá chân anh. Một lực kéo mạnh đến mức Lâm ngã xuống, đầu đập xuống đất, khiến mắt anh hoa lình. Trời nhanh như con đĩa đói, nó trườn ngược lên người anh. Những ngón tay tím tái ép mạnh lên khí quản, từng mạch máu trên cổ nổi lên căng cứng, mắt trợn trừng đỏ ngầu. Mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, như mùi thịt sống thối rữa trộn lẫn máu đông lâu ngày. Anh giãy giụa, tay đấm loạn xạ, nhưng mỗi lần chạm vào người nó, lòng lại cảm thấy như đụng phải một bọc da khô rỗng ruột. Bên trong lớp da ấy là thứ gì đó nhão nhoét, trơn nhớt, chảy lọt qua từng kẽ tay, như đang nhạo trúng một bọc bùn lạnh lẽo. Càng dùng giấy, nó càng siết mạnh. Trong đôi mắt của nó dường như không chỉ có sự cam thuộc mà còn có cả sự đói khát và một thứ khao khát sống mãnh liệt đến rợn người. Trong cơn tuyệt vọng, Lâm Diáo đến lấy lá bùa bảo vệ mà ông bảy đã đưa, bàn tay run rẩy mò vào trong túi, chạm vào tờ giấy ấm nóng lạ thường. Cắn răng anh gắng gom chút sức lực cuối cùng, rút phát lá bùa ra. Lâm dán thẳng lên giữa trán con quỷ, ngay lập tức những ký tự trên bùa bay lên không trung, rồi như có một lực hút kỳ dị bay đến con quỷ. Con quỷ hét lên, thân thể nó co giật, làn da tím bầm bắt đầu cháy xém, rạn nứt. Từ các kẻ nứt phun ra một làn khói đen cuồn cuộn. Mùi khét của thịt cháy lẫn vào thứ mùi hôi thối giống có, tạo thành một hỗn hợp kinh tởm đến mức làm muốn nôn thốc ngay tại chỗ. Anh thở hổn hển, một tay ông lấy cổ đã rắc bổng trong làn khói đen nghi ngút, đôi mắt giọng dị hiện ra rõ mồn một, hai con mắt đục ngầu như bùn, trừng trừng nhìn chằm chằm vào anh. Nó không còn song tới, nhưng khóe môi rách quạc đứt toạc đến tận mang tai, phát ra tiếng cười khan khách. Ngay lúc ấy, Lâm cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt thấm vào da thịt, chỉ có phần cổ là nóng rực một cách bất thường. Đưa tay lên trên cổ, trong làn mưa dày đặc, đưa mắt ẩn vô tình lia tới chum nước đầy. Anh chết sững, có một dấu tay màu đen sì đang in đậm trên cổ anh. Đúng lúc ấy, giọng nói trẻ con lại khàn khàn vọng lại ngay bên tai. Dù thân thể nó đã tan dần vào trong bóng tối. "Tao đã đánh dấu rồi, mày không thể thoát được đâu. Tao sẽ đòi mạng, chỉ là sớm hay muộn thôi." Sốt mấy ngày sau, lầm cứ thủ lù trong nhà, cửa đóng then cài kín mít, hầu như không dám bước ra ngoài. Ánh mắt anh đờ đẫn, gầy sọp đi trông thấy, lúc nào cũng nơm nớp, như thể đang chờ đợi một cái chết sắp ập xuống. Dịch đen trên cổ càng lúc càng lan, lúc thì nó sưng phồng lên, lúc thì lại lặn xuống. Nhưng hễ soi gương, anh thấy nó như một con giun quằn quèo dưới da, khiến anh khiếp đảm. Chẳng có phút giây nào yên bình, ngay cả trong mơ anh cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét đòi trả mạng. Không chỉ riêng Lâm, cả ngôi làng giống yên bình cũng bắt đầu chìm dần vào một bầu không khí kỳ quái, nặng nề. Từ sau cái chết bất ngờ của ông Bảy, chuyện lạ liên tiếp kéo đến. Nhà thì nửa đêm đang ngủ, bỗng mơ thấy mấy đứa bé gái đỏ hỏng, dây rốn lòng thồng, ngồi chụm lại trước giường khóc thang. Nhà khác thì nghe tiếng trẻ sơ sinh oe oe ngoài giường, chạy ra tìm thì chẳng có ai, chỉ còn mùi tanh hôi của máu tươi thoảng trong gió. Ban đầu nhiều người còn nghĩ chắc mình hoang tưởng. Nhưng khi chuyện ấy lặp đi lặp lại mấy đêm liền, ai nấy đều khiếp đảm. Người già trong làng, đặc biệt là những cụ ngoài 6, 70 tuổi, là những người chịu ảnh hưởng nặng nhất. Có người thì đang khỏe mạnh, bỗng phát điên, giật tóc, cào xé mình trở ngất liệm. Nặng hơn có cụ treo cổ tự tử chết trong tư thế kinh hoàng mà chẳng để lại một lời than khóc. Có người thì sáng còn thấy đi lại, tối đã chết bất đắc kỳ tử, không ai rõ nguyên do. Không chịu nổi nữa, vài người đứng ra quy động cả làng đi lên chùa trên núi cách đó không xa. Lâm cũng đi theo, hiệp vọng bản thân được sống sót. Thế dần khi sư trụ trì vừa nghe dân làng kể, ánh mắt ông giận tối, gương mặt giống hiện họa khất chốc nghiêm nghị lạ thường. Cái làng đấy ai cũng biết, ngày xưa hay trông sống hiến tế bé gái để cầu bình an. Nhưng ai ngờ trời cao có mắt, không những không khá khẩm lành mà ngày còn một khó khăn. Ê, chỗ đó sắc khí quá đằng đè. Oan hồn các bé gái quấn quanh, âm dương đảo lộn, nghiệp chướng đời trước nặng quá. Ta cũng không có cách nào. Ơn đường cô còn à, đèn dầu mực tự khi bám đầy. E rằng chẳng cầm cự được bao lâu nữa đâu. Con đã mang trên mình quán khí rất nặng. Con đã làm điều gì mà khiến người chết cũng không thể yên nghỉ thế này. Nghe vậy Diệu người hiểu rằng, những đứa trẻ từng bị đem ra làm vật tế thần, đang quay về đòi mạng. Vậy chúng con nên làm gì hả thầy? Ta hiểu nỗi khổ của các con. Nhưng gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Không thể chỉ đơn giản né hương, độc giải thời kinh là xóa sạch được đâu. Hãy khắc ghi, trong môn giận tội, sát nghiệp là nặng nhất. Giết một sinh linh, không chỉ cướp đi mạng sống, mà còn cắt đứt cả một con đường nhân duyên, một kiếp luân hồi, một tương lai chưa kịp hình thành. Một khi nhận đã sai thì quả tất sẽ cay nghiệt. Nói rồi, thầy quay lưng đi vào chánh điện, để lại phía sau một khoảng im lặng nặng nề. Đám người nhìn nhau, rồi cũng chỉ đành tuyệt vọng ra về cuối cùng vào một buổi sáng tinh sương, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ông ta khá gầy, nhưng dáng người lại cao, thân khoác áo bào đầy những hình vẽ vòng tròn âm dương và dài dài ký tự kỳ quặc. Khuôn mặt lại mang nét uy nghiêm khó tả. Không ai biết ông ấy tên gì, quê quán ở đâu. Chỉ biết ông là một thầy pháp đi tứ phương trừ ma diệt quỷ, hành đạo giúp đời. Ông tiến trưởng lần hiện tại, rung rung bước đến không lưng cúi chào, giọng đầy cung kính, xen lẫn thấp thỏm. "Ờ, dạ mạn phép hỏi quý danh của thầy, để dân làng còn bái tạ." À, "Cứ gọi ta là thầy Cũ đi." Sau đó, thầy Cũ không nói thêm, chỉ chống gậy trúc lộc cộc từng nhịp mà đi thẳng. Ông Kiến cùng mấy người trong làng dõi vàng dẫn đường, đi tới đầu dẫn chúng cũng kéo nhau chen chúc theo sau. Thầy Cũ đi từng nhà một, Xem kỹ từng ngốc ngách rồi nói Làng các người gây ra quá nghiệp nặng quá Chỉ ít hơn hai mươi dòng nhì Đã sắp quá quỷ rồi Nếu không cẩn thận giải trừ Ba đời con cháu sẽ tuyệt hậu Làng này cũng sẽ tàn lũi đó Đến căn nhà cạnh rìa sông Rồi ngoài ông nhíu lại càng chặt Thầy cũ thấy cửa nẻo đóng kính Thì gõ áp vài cái ờ, Có ai ở nhà không? Một lúc lâu sau, từ trong vang lên tiếng lách cách của then cửa. Cánh cửa hé mở, lộ ra một gương mặt khốc hắc, mắt thâm quầng, tóc tai bù xù. Là một chàng trai trẻ, gò má hóp lại, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi, giọng khàn đặc. "Có chuyện gì vậy? Ông là ai mà tìm tôi giờ này?" Ấn đường của người này đen như mực, sát khí vủ đầy, âm khí bám tận xương chỉ cho rằng nếu ta đến muộn thêm một canh giờ nữa đó thì đêm nay người này e là sẽ không còn toàn thây mà nằm ở đây đâu. Lâm chưa kịp định thần, thầy Cửu đã cắn đầu ngón tay, ấn lên trán anh trò điểm chú. Nam mô Hộ Pháp hoàng minh chiếu soi. Lâm bỗng hét lên một tiếng thất thanh, ngã khuỵu xuống ôm cổ hoảng hoại. Ai đứng gần đều trông thấy rõ ràng, ngay chỗ cổ Lâm Dịch đen kia bắt đầu cử động, vặn vẹo, còn thoảng nghe tiếng rít. Nó cố gắng bám lại, nhưng từng lời chú của thầy cũ khiến nó bốc thành từng luồng khói đen đặc quánh. Dịch đen trên cổ Lâm chậm rãi tan biến, chỉ còn lại một vết bầm mờ nhạt. Dấu ấn trên cổ đã tạm được giải, nhưng nhớ đó, con quế đầy chưa chịu buông độc. Điểm này nó sẽ quay lại tìm cậu đó. Lầm nghe đến đó, mặt tái mét, hai chân khuỵu xuống, gần như bật khóc. Ông chiến thấp dậy liếc gắt nhẹ. "Được rồi, bà con về trước đi, để thầy Cổ nói chuyện với nó, kéo đông người chỉ thêm rối thôi." Mọi người tuy còn hiếu kỳ, nhưng thấy thầy Pháp gật đầu đồng ý, cũng đành lục tục ra về. Lầm lấy hết can đảm, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy Cổ nghe. Nghe xong, sắc mặt thầy có phần u ám. Nhưng dù sao đây cũng không phải nghiệp do chính cậu chủ tâm gây ra, chỉ là do đời trước tạo nên thôi. "Ê, ta sẽ cố gắng học cứu lấy mạng cậu." Lâm quỳ sụp xuống, dập đầu cảm tạ, nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt. Suốt cả sáng hôm đó, anh nghe theo lời thầy cũ, chuẩn bị đồ nghề để lập tế đàn. Đến khi chiều tối, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ở giữa sân nhà, là một vòng tròn được vẽ bằng phấn trắng, ghi những ký tự cổ mà Lâm chẳng hiểu nghĩa là gì. Phía trước là cái bàn gỗ bày lưu hương, đồ chơi trẻ em bằng giấy, hoa quả trong có vẽ không được tươi, dập và dại ba đồng xu cùng tiền giấy vàng mã. Lâm đứng đằng sau thảy cửa, vừa hoảng loạn vừa tò mò suy đoán xem chuyện gì sắp xảy ra. Thảy cửa bấm ngón tay vài cái, thấy giờ lành đã điểm thì châm nhang, mùi hắc khét lan ra khắc hẳn mồi trầm hay nhan bình thường. Khỏi nhan không bay thẳng, mực cuộn thành từng dòng xoắn lại như những con rắn nhỏ bò lững lờ giữa không trung. Ông cắm bó nhang đèn vào trong cái bát tro trên bàn gỗ, tay kia rung chuông từng hồi điều đặn. Trần gian dừng khí, tĩnh quá u linh, dòng nhị hoàng trái lạc lối âm tình, âm mồm mở lối, quan hồn hiện hình, nghiệp duyên đã dứt Gió hội bám mình. Mỗi câu chú ngân ra là gió trong nhà lại ảo lên một trận, rồi trong không gian vang lên tiếng khóc của trẻ con, không phải tiếng khóc bình thường, mà là kiểu khóc nghẹn ngào, kéo dài lê thê não rục. Tiếng khóc ấy ban đầu xa xăm, nhưng chỉ một chớp mắt đã nghe rõ ngay bên tai. Lâm thấy cổ họng mình khô rát, bàn tay toát mồ hôi lạnh thầy củ không hề tỏ ra nâu núng, chỉ tiếp tục rung chuông và đọc chú. Nhất tâm thành đạo, quang minh phổ chiếu. Đoạn tuyệt quan kiên, siêu sinh tận thổ. Thầy củ rút ra một tờ bùa màu vàng đã ngả màu, châm lửa đốt bùa. Ngọn lửa bùng lên không phải màu vàng hay đỏ, mà là xanh lét như màu ngọc lạnh, soi rõ từng nếp nhăn trên gương mặt thầy. Lạ lùng thay, lửa ấy cháy mà không tỏa khói, chỉ thoảng lên mùi ngai ngái của tro cháy dở, lẫn chút tanh tanh của sắt rỉ. Lâm chợt cảm giác nhiệt độ xung quanh tụt xuống đột ngột. Từ đống tro vừa rồi, khói xanh bắt đầu cuộn lại, xoắn thành một hình dạng lờ mờ. Thoạt đầu chỉ là đám sương thấp lè tè dưới đất, nhưng rồi nó dần dần cao lên, hình dáng trở nên rõ rệt. Là chị gái của Lâm từ bùa cháy hất, thầy cũ phẩy vành tay, mấy ngọn nến quanh pháp trận bỗng chập chờn, rồi lửa giọt cao lên gấp đôi, đỏ rực như máu. Tro bùa rơi lả tả xuống nền gạch, chẳng hiểu sao lại bị cuốn xoáy thành một vòng tròn kín mít bao quanh đứa bé, hệt như một cái lòng vô hình. Đứa bé đảo đôi hốc mắt đen ngòm, đầu nghiêng sang một bên, cổ phát ra những tiếng răng rắc. Nó thấy thầy cũ Dự dư thấy khiếp sợ trước khí thế của ông nên nhanh chóng rời đi. Một làn khói đen mờ mịt cuộn trào từ thân hình gầy gò rồi nhanh chóng tan ra, để lộ vẻ khiếp sợ. Cho đến khi tầm nhìn chuyển sang lâm, đôi mắt nó trợn trừng, luồng âm khí bốc lên ngù ngụt. Nó vươn tay về phía lâm, mười ngón tay bộ bẫm phúc chốc mọc tua tủa ra những móng tay sắc nhọn. Trên cánh tay gầy gò nổi rõ từng đường gân xanh ngoằn ngoèo, vẫn hằn một vết bỏng tím đen, loang lổ như da bị cháy xém. Đó là dấu tích do lá bùa của ông bảy để lại, và mỗi khi nó nhúc nhích, mảnh da quanh vết bỏng lại rạn ra, rỉ thứ chất dịch đen ngòm nhỏ xuống nền. Nhưng chưa kịp chạm vào người Lâm, cả thân thể nó bỗng bị hất ngược lại, như thể đâm sầm phải một bức tường vô hình. Đứa bé gào lên dãy dụ kịch liệt, thân thể vặn vẹo chẳng khác nào con cá mắc cạn. Lâm đang co rúm người, thấy bản thân vẫn bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên bên này, đứa trẻ gào khóc không ngừng, tiếng khóc khò khè phát ra khiến luồng gió càng mạnh hơn. Đứa trẻ la hét thảm thiết, toàn thân phát ra những thứ tiếng lèo xèo, như thể da thịt bị thiêu đốt. Thầy Cửu thấy đứa bé gào khóc thì có chút thương tình, niệm chú rồi nói: bình tĩnh đi. Ta gọi con lên đây không phải để hại con đâu. Sau tiếng niệm chú của thầy cũ, luồng khói đen bốc lên từ người đứa trẻ, bắt đầu tan dần. Từng mảnh một rã ra rồi biến mất trong khoảng không. Tiếng la hét ban đầu giờ chỉ còn lại những tiếng hừ hừ khàn đặc, như hơi thở của kẻ đã kiệt sức sau một trận dùng dãy dữ dội. Đứa trẻ ngồi bệt xuống đất, ngước con mắt đầy tia máu nhìn lâm gần giọng nói. Không phải mày hại tao thì trả mạng lại đây. Tao muốn sống. Tao phải sống. Lâm sợ đến mất mặt mày tái xanh, vội quỳ sụp xuống. Em biết, em biết ông bà đã dạy. Nhưng em còn trẻ, em chưa muốn chết. Chị ơi, nếu chị thật sự là mẫu mũ, xin chị thương tình tha cho em. Em hứa với chị tha cho em một con đường sống. Nhưng hiện diện trong đôi mắt đứa trẻ chẳng có lấy một chút xót thương. Trong tâm trí non nớt của nó, nó chẳng có khái niệm tha thứ cho ai hay thương hại ai. Nó chỉ biết đòi lại những thứ thuộc về mình. Đôi mắt đứa trẻ trợn trừng, từng đường gân máu nổi hẳn lên. Ánh nhìn hung hẳn, đến mức như muốn lồi ra khỏi hóc mắt. Thầy cổ cao mài, nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho Lâm Im lặng, không được thốt thêm nửa lời. Ông bước về phía đứa bé nói: "Ta biết ngươi đã chịu nhiều oan khuất, nhưng dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Nếu như ngươi giết cậu ta thì cũng chẳng thể lấy lại thọ dương cho ngươi, mà còn khiến ngươi vướng vào nghiệp sát sanh, khiến con đường đậu thai lại càng xa vời hơn. Khi ấy ngươi sẽ mãi mãi trôi dạt như kẻ không nhà, không kiếp, chẳng ai siêu độ nổi." Đưa bé nghẹn vậy, ánh mắt trong thoáng chốc lay động, như bị một cơn gió yếu ớt thổi qua. Nó khựng lại, đôi vai gầy guộc rung lên, rồi tiếng khóc bật ra đứt quãng, giọng nghẹn ngào. "Vậy ta làm sao? Tôi chỉ muốn được đầu thai thôi, không được gặp lại cha mẹ. Tôi không muốn lang thang nữa." À, <cười> "Ta biết. Nhưng mà con ạ, phải nhớ dù có giết em trai cô con, kết cục vẫn là cả hai đều chết thôi. Nè, nếu còn có thể buông bỏ oán hận, ta sẽ đích thân giúp con tụng kinh, dẫn đường cho thần thoát rời khỏi chốn u mình. Kiếp này con chịu oan khiên, kiếp sau thì trời đất ác sẽ bù đắp. Ha, con sẽ được đầu thai nơi cha mẹ hiền lương, sống một cuộc đời trọn vẹn. Thiền đạo vốn chẳng vô tình. Gieo gieo oan nghiệt thì quả sinh khổ đau. Nhưng nếu mà còn chịu buông bỏ, chịu tha thứ thì cũng gieo được hạt mầm thiện lành cho ngày sau đó. Còn muốn cả đời này mãi mãi làm một dòng hồn lang thang hay là muốn đi vào vòng luân hồi để một lần nữa được làm người. Đứa trẻ đứng lặng im một hồi, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã bớt dữ dằn hơn trước. Hai bàn tay nhỏ xíu gầy guộc của nó siết lại run rẩy như muốn níu lấy chút hy vọng cuối cùng, nó ngước lên, ánh mắt ngập ngừng, cẩn trọng rồi khẽ gật đầu. Chỉ cần được sống, con đồng ý. Cọn lâm khi biết cái mạng nhỏ của mình được giữ, cậu thở phào nhẹ nhõm, giọng vàng dập đầu liên tục xuống đất, run rẩy thốt lên trong nghẹn ngào. "Chị Hải ơi, em cảm ơn chị đã tha cho em. Em nguyện làm trọn chữ hiếu." sống sọ chỗ súng dây mạng mà chị đã mất. Thầy cũ nói tiếp, lần này mang thêm ý cảnh báo. Còn đó chọn con đường buông bỏ thì phải kiên định đến cùng đó. Nhớ kỹ lời ta. Sáng mai ta sẽ lập đàn tụng chú làm lấy cậu siêu cho con. Từ nay đến đó học con tuyệt đối không được đổi ý, mặc phá phách rửa ngà. Nếu còn một lần để quán khí lấn ác đó thì cho dù công là huyết nhục của ai, ta cũng sẽ không có nương tay, lập tức đánh con hồn phi phách tán dính dính không thể đầu thai đó. Nghe đến đó, thân hình đứa trẻ khẽ run lên, ánh mắt thoáng qua nỗi sợ hãi. Nhưng rồi nó vẫn cúi đầu gật mạnh, như để tự trấn an. Làn khói đen quanh thân nó dần tan mất, thân ảnh từ từ biến mất. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Đổi Dương Thỏ, một câu chuyện rất là hay và rất là nhiều cảm xúc. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. À quý vị có cảm nhận về câu chuyện Đổi Dương Thỏ của tác giả Nguyên Vũ như thế nào? Chúng ta cùng để lại bình luận cho thi và tác giả cùng biết nha. Đến đây Trần Thi xin nói là chào tạm biệt. Chúc quý bà con khán thính giả một buổi tối an lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.